Lâm Đại Nương nhìn quan tâm lẫn nhau vợ chồng son khóe miệng nhịn không được nổi, lên một mặt cười, nàng cùng Tam Lan nói, nếu là đời này không có biện pháp cho hắn bình oan chảy tội nàng đi xuống, cho hắn bồi tội đi, nhưng là đừng hỏng rồi này hai đứa nhỏ thật vất vả được đến Thái Bình Nhật Tử. Về đến nhà, A Thiền Lôi kéo Lâm Viễn Nam liền hướng trong phòng chạy, cũng không màn cái gì xấu hổ không xấu hổ, chuỗi tay liền đem hắn siêm y đi xuống xả Nôn nóng nói, mau chút đổi thân làm siêm y, ta đây liền đi ngao canh cường, uống lên hảo đuổi hàng. Lâm Viễn Nam đang muốn nói chính mình thân thể không như vậy nhược nàng đã xông ra ngoài, bất đắc chỉ mà lắc lắc đầu, nghe lời mà thay đổi thân làm siêm y, tóc bị nước mưa làm ướt, nhảo chính chính không được tốt chịu. Trong phòng có cái tiểu bếp lò, ngày thường dùng để nấu nước uống, hắn đổ nước tẩy phát, cảm giác liền đầu đều nhẹ không ít. A thiền bưng canh gừng tiến vào thời điểm, chỉ thấy hắn khoát một đầu còn tích thủy ức, qua ghế dựa đọc sách, đem canh gừng đưa tới trong tay hắn thuốc chụp hắn mau chút uống, mà chính mình tha đến hắn phía sau, dùng khăn khô cho hắn sát tóc, trong miệng không ngừng niệm, thật là hồ nháo, như thế nào không lau khô. Thưa tối nay xem cũng thành A, lại không vội tại đây một chốt một lát. Lâm viễn Nam không thích uống canh gừng, nhấp một ngụm sắc mặt khẽ biến. Hơi hơi quay đầu nhìn A Thiền cười, ta thân thể chắc nịch thật sự, liền không uống thứ này bãi. Quái khó nghe, nói liền phải. Hướng trên bàn phóng, lại bị A Thiền dũi tay cấp ngăn lại tới, ngập nước trong ánh mắt lé bước người lại không dung cự tuyệt quan mang. Hắn thở dài, vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta coi ngươi vừa rồi cũng mắc mưa, ngươi thân thể ốm yếu, nếu là không chê, này chén liền cho ngươi uống lên bãi. A thiền bị hắn như vậy vô lại tư thế đậu đến bật cười, lại không phải cái gì còn có thể đọc chết hắn không thành. Một chút đều không biết xấu hổ, lập tức lắc đầu, ta cùng nương đều đã uống qua, ngươi. Mau chút uống xong, ta còn muốn cầm chén lấy qua đi, nương chờ rửa chén. Lâm viễn nam không biện pháp chỉ phải tích cóc mày nhẹn khí rót hết, thật vất và uống xong cầm lấy thư trôn đi vào, hướng về phía A thiền xua xua tay nói. Hôm nay không cần phải đi cửa hàng, ta xem một lát thư, này vụ chỉ mong nó có thể sớm một chút ngừng lại xuống dưới, ta cũng hảo đi cấp nhạc phụ nhạc mẫu khái cái đầu, làm cho bọn họ yên tâm, ta sẽ đối với người hảo. A Thiền trong lòng một trận ấm, tuy rằng nàng đối, cụ chủ cha mẹ không có nhiều ít ấn tượng, ở chỗ này đãi thời gian dài tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi hết thảy, nàng sẽ ở đốt tiền giấy thời điểm lại trong lòng vì cụ chủ cầu phúc. Hy vọng nàng có thể có một cái tốt quy túc phù ở thiên sắp đêm đen tới lúc ấy ngừng như cụ âm trầm áp bách, A Thiệ vào nhà tới kêu hắn ăn cơm chiều lại thấy hắn một tay chi đầu ngủ rồi thư triển khai treo ở trên đùi lung lay sắp đổ khi phó mệtt mỏi không thôi bộ dáng A Thiiền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tích có mày không thấy giảmg ra quá chính là ngủ tiết mộng trong mộng tới rồi cái gì không tốt sự tình n nhịn không đượcơ tay muốn cho hắn vốt phẳng Mới chạm vào một trận nóng bỏng suốt cảm từ chỉ trang đâm nhập nàng trong lòng. Nhìn không được một trận khí, quan biết cậy mạnh, nói chính mình thân thể chắc địch, lúc này mới bao lâu thời gian liền phát sốt. Nàng không đành lòng còn là đem hắn cấp dư tỉnh, ở bên tay hắn nhẹ giọng nói, hồi trên trường nằm mãi, ở chỗ này ngủ nhiều. Không thoải mái, nghe lời A. Lâm Viễn Nam mơ mơ màng màng mà mở mệt mỏi mí mắt. Ẩn ẩn thấy rõ người kia là A Thiền, lúc này mới yên tâm mà dựa vào nàng, ở nàng nâng hạ đứng lên hướng mép trường đi, cũng không biết vì cái gì cả người đều bụng sủng vô lực, liền đôi mắt đều không mở ra được, giống như là ông trời độc đã hiểu tâm tư của hắn, cố nén lâu như vậy buồn ngủ rốt cuộc, như là lao nhanh không thôi nước sông đem hắn cấp bao phủ, bất tri bất giá trung mất đi sức lực, lâm vào ngủ say trung, A Thiền Phúc hắn nóng bỏng cái tráng trong lòng một trận nôn nóng, Hướng hắn trên đầu đắp khăn, chủ ra giăng đem hắn mọc kính mít, lúc này mới đi ra ngoài cùng bà mẫu nói một tiếng, bắt lấy chù nhảy vào màn mưa trung, nàng chỉ biết ở thời đại này cho dù là nhất chút nhỏ bệnh chỉ cần một sơ sẩy, cũng rất có khả năng sẽ đoạt đi người tánh mạng, ở chỗ này người luôn là đánh không lại thiên, nàng không thể làm Lâm Việt Nam có bất luận cái gì sự. Lâm đại nương đi vào nhà ở nhìn sắc mặt hơi hơi đỏ lên Lâm. Viễn Nam khóe miệng lộ ra ý cười. lẩm bẩm nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi nhìn nhìn ngươi đây là bao lớn phúc khí. Bớt quá là trùm chăng hảo hảo ngủ một giấc là có thể tốt bệnh, nàng lại liền như vậy đi ra ngoài, nương chỉ ngóng trong các ngươi có thể quá trôi chảy vô ưu nhật tử, mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta đều cam nguyện. Cha ngươi nên là có thể minh bạch ta khổ tâm." A Thiện đi y quán bắt dược trở về, đặt ở hỏa thượng tản mát ra một cổ dược vị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong giấc lát đến đem hắn đánh thức, trước chợt nóng điểm bụng lại uống dược, cũng không đến mức bị thương dạ dày, Lâm đại nương đứng ở nàng phía sau cười nói, Sa Nam có thể cưới được ngươi như vậy tức phụ, là hắn tạo hóa, A Thiền, ngươi cũng đừng chỉ lo hắn, đi trước uống điểm nước ấm ấm áp thân mình, vừa có ta nhìn, ngươi mau vào đi, thuận tiện cũng cho hắn đốt miếng nước. A Thiền ở bên ngoài đứng trong chóp lá, chờ trên người lạnh lẽo thối lười lúc này mới đi vào, đổ chén nước, ngồi ở hắn bên người. Nâng dạy hắn thật cẩn thận mà uy hắn, mới vừa rồi thiêu đến lợi hại, liền môi đều làm nổi lên da, thẳng đến hắn lắc đầu nói từ bỏ, đem chén phóng tới một bên, nàng ôm như nói, còn muốn ngủ sao? Trong chóp lát ăn một chút chị lót lót bụng, lại đem dự uống lên, hảo hảo ngủ một chất, ngày mai là có thể hảo. Lâm Việt Nam thoáng trắng bạch sắc mặt trở nên có vài phần khó coi, lần này nhưng thật ra không cất giấu ngàn Trực tiếp mở miệng cử tuyệt, ta ngủ một chất thì tốt rồi, không cần uống. Trực, A Thiền, ngươi xem ta đều khá hơn nhiều. Sinh bệnh duyên cớ làm hắn ngày thường cả người lãnh lệ cùng cứng rắn đều lui ra tới. Hiện ra ở mọi người trước mặt bất quá là một cái phím mê mang buồn ngủ, yếu ớt câu nhân gia công tử. A Thiền cảm thấy như vậy hắn càng có vẻ chân thật, so với cường làm được kiên cường càng làm cho nàng động tâm. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Nàng ma xuôi quỷ khiến mà cúi đầu ở hắn không có chút máu trên môi hôn một cái, dùng ở lâm viễn nam nghe tới càng như là mê hoặc thành âm khuyên nhũ, đừng làm ta cùng nương lo lắng, uống qua dựng mới có thể sớm một chút hảo, nghe lời, nếu là ngươi cự tùy, ta đây liền một ngụm một ngụm đút cho ngươi. A thiện rất ít thấy hắn mặt đỏ, hắn không đứng đắn lên thời điểm giống cái đầu đường chua côn lưu manh, cái gì hạ lưu mắt cỡ nói đều nói được xuất khẩu. Làm người lại thẹn lại hận, lúc này đảo như là thay đổi cá nhân, nàng ngược lại như là cái ngã ngớn vô lễ người, nàng đỡ lâm Việt Nam một lần nữa nằm xuống. Tới, hắn đem cánh tay hoành ở cái rắn đem cặp kia đầy nước con ngươi cũng cấp che khuất, làm người thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, thật lâu sau mới nghe được hắn như cụ cố chấp mà nói, ta không uống dược, đừng ép ta, ta ngủ một chất thì tốt rồi. A thiện lập tức tự tin 10 phần mà hồi hắn. Không thành, việc này không đến thương lượng, hoa bạc trảo dược sao có thể liền như vậy lãng phí. Hôm nay uống một lần, ngày mai lại uống hai lần cũng cố hạ, này bạc mới tính không mạch hoa. Ta, biết ngươi chủ ý nhiều, ngươi đừng nghĩ tránh thoát đi, lại không thành ta liền rót ngươi. Ta đi trước đoan cháo lại đây, ăn xong chậm rãi vừa lúc uống dược. Lâm Việt Nam đem chăn hướng lên trên đề đề, trong miệng lẩm mẩm một trận, thấy A Thiền quay đầu lại khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn đem đầu hướng trong chăn chôn chôn tuy rằng đầy mặt ghét bỏ, chính là khóe miệng lại lại dơ lên. A Thiền vừa ly khai không lâu, buồn ngủ lần thứ hai nảy lên tới, hắn thật dài mà ngắt một cái, xoay người đưa lưng. Về phía bên ngoài lại nổi lên mơ hồ tới, A Thiền bưng cháo tiếng vào, thấy hắn xuất thành một đoàn, nhìn không được cười lắc đầu. Xin bệnh lâm viễn nam thật là hết sức mà an tĩnh cùng ngoan ngoãn, nàng ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Sa Nam, lên uống cháo bãi, không năng vừa lúc ăn. Một trận trầm mặt, a thiền xem hắn đem cả người đều xuất lên, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, đừng tưởng rằng giả ngu là có thể tránh thoát đi. Ngươi tốt nhất lên chạy nhanh ăn cơm uống dược, bằng không ta. Kêu nương tới giúp ta cho ngươi rót thuốc. Lâm viễn Nam lúc này mới chật chật, vẻ mặt không mau nói, nào có như vậy bức người. Chỉ vãn nương đều là làm ta ngủ một chất phát đổ mồ hôi liền thành. Thật không cần thiết uống dừa. A thiền rũ mi mắt nhìn chậm chậm trong chán mạch mà mềm giáo, thủ hạ không ngừng quấy, tự diễu mà cười nói, trong nhà ly không được ngươi, ta cũng không rời đi ngươi, ngươi là chống thiên kia căn cột sống, mặc kệ phát sinh sự tình dị ngươi đều không thể ngã xuống tới. Ta không cho phép, liền tính ngươi lại như thế nào không muốn, chính là vì thế chán ghét ta, ta cũng không thể đối với ngươi thân thể thiếu cảnh giác. Hôm nay chúng ta liền nhiều lần ai kiên nhẫn hảo, ta không đem dược cho ngươi rót hết, ta liền không họ chu. Lâm Đại Nương vừa đến cửa liền nghe được hai người như vậy tính trẻ con cãi nhau thanh, đẩy cửa tiếng vào khuyên nhũ, xa nam, ngươi nhìn nhìn ngươi đều bao lớn người. Uống dược loại sự tình này còn phải thức phụ hống tới. Xấu hổ không xấu. Hổ, dược ta đặt ở nơi này, các ngươi hai vợ chồng tranh cãi bãi, quá một lát là có thể uống lên, để ý lạnh. A thiền bị bà mẫu như vậy vừa nói sắc mặt như lửa đốt hồng như là, có thể nhỏ chặt thủy tới, nãy bà mẫu đi ra ngoài hơi bực mà trường mắt Lâm Viễn Nam nói, đều tại ngươi, lúc này càng không có gì hảo thuyết, mau chút đem cháo ăn. Lâm Viễn Nam thấy nàng tính tình rất lớn, lúc này mới chịch đến mét trường liền tay nàng một ngụm một ngụm ăn cháo, tay nàng xinh đến bạch mà nộn, 10 ngón thon, dài, bởi vì thời gian dài làm việc nhìn ra được tới vị rất lớn bạc đãi. Làm hắn nhìn đau lòng không thôi, nàng cũng không bôi nữ nhi ra thực thích những cái đó phiếm hương khí son phấn, chính là trên người lại luôn có một loại nhàn nhạc, nhạc hương thơm làm hắn bớt chát đắm chì mỡ, trong đó, một trận miên mang suy nghĩ một chén cháo đã thấy đế, A thiền đứng dậy đi đoan nâu đen sát chén thuốc, còn chưa đi đến hắn bên người, hắn đã ngửi được kia cổ làm hắn có chút ăn không tiêu mà trung dược vị, mà hắn mày nhăn đến như thế nào khẩn? Để ở bên môi hắn chén thuốc chưa từng di động nửa phần, mắt thấy A Thiền thực sự có rót tâm tư của hắn, hắn chỉ phải tiếp nhận tới, quay lưng lại một hơi toàn uống xong đi. Uống đến quá cấp ở cuối cùng một ngụm bị sặc tới rồi, càng là một trận tê tâm liệt phế mà khủ, A Thiền vỗ hắn phần lưng cho hắn thuận khí, trấn an nói, trước chậm rãi, sau đó hảo hảo mà ngủ một giấc, chờ tới rồi ngày mai thì tốt rồi. Lâm Viễn Nam cười lắc đầu, loại này thời điểm sinh, bệnh, thật là không vừa khéo, vốn đang tưởng bái tế nhạc phụ nhạc mẫu, chờ ngày mai lại đi bãi. A Thiền thở dài nói, vẫn là trước đêm chính ngươi thân mình dưỡng hảo bãi, bọn họ có thể minh bạch. Lâm Viễn Nam cùng A Thiền nói một trận lời nói, thật sự thắng không nổi buồn ngủ lại ngủ say, A Thiền vốt hắn cương mặt nhấp miệng cười cười, thật là cái cuộc cường lại thú vị người. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy bọn họ hai người chi gian khoảng cách, như là cách cách xa vạn chậm, nàng tuy nhận biết, tự cũng có thể ngâm tụng mấy đầu thơ từ, nhưng hắn lại là đem học vấn học được chỗ sâu trong người, đi ở trong đám người đều có một loài phong độ. Trái lại nàng điểm này sở trường lại là, không thể tùy ý bại lộ ở mọi người trước mắt, nàng bất quá là cái con nhà nghèo, nào có kia bình thường tiền cùng cơ hội đi học tự học thơ từ. Nếu là cho người khác đã biết, chỉ sợ muốn hảo một trận truy nguyên, đến lúc đó đừng nghĩ quá cái gì Thái Bình Nhật tử, tự nhiên chỉ là cái không thể cùng hắn xứng đôi. Thô tục nha đầu, mặc kệ ở khi nào chỉ cần gặp được thích người, Tổng hội cầm lòng không đầu mà lấy chính mình đi cùng hắn so, xem chính mình hay không có tư cách có thể đứng ở hắn bên người, khẩn trương thấp thỏm, sẽ bởi vì người khác một câu khen mà đắc chí. Cũng sẽ bởi vì người khác một câu hảo cại tráng cấp heo cũng mà khổ sở, nhưng là tuy là như thế, nàng như cũ là có thể đứng ở hắn bên người nhất danh chính ngôn thuận người, nàng cúi đầu ở hắn cương mặt nhẹ toát một ngụm, bám vào hắn bên. Tai thấp trọng nỉ non, hảo hảo ngủ, không cần giảng những cái đó khổ sở sự tình để ở trong lòng, đều sẽ tốt. Nàng lại nhìn hắn vài lần, lúc này mới đứng lên. Đem hắn thay đổi xuống dưới siêm y đặt ở trong bụng lấy ra đi đặt ở không có gì đáng ngại trong một góc, nơi này có chú ý, thanh minh thời điểm không chặt đồ, tốt nhất là không uống thuốc, nhưng nàng sợ lâm viễn nam bệnh tình tăng thêm, mất nhiều hơn được, lúc này mới không nhịn xuống, bên ngoài trời tối làm người thấu bất quá khí tới. Nàng còn không có ăn cái gì, bất quá như vậy một trì hoãn nhưng thật ra không thế nào đói bụng, còn hảo trong phòng có nàng chính mình làm ăn phạt thức ăn. Trong chóp lát ăn chút chật nóng giật nóng bụng liền thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say trung hô hấp vững vàng mà xa nam, quay đầu ghé vào trên bàn đối với bốc cháy lên tới đèn dầu đà phát sẽ ngốc. Ở cảnh trong mơ những cái đó đoạn ngắn sâu chuỗi ở bên nhau, một lần một lần ở trong đầu thoáng hiện, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực mà. Tưởng như cụ nhớ không nổi đã từng ký ức. Sửa mặt qua đi, nàng thổi tắt đèn dầu. Sờ soạn đến mép trường nằm xuống tới ôm lấy lâm Việt Nam mà cánh tay ngủ rồi. Hắn nhiệt độ cơ thể làm nàng trở nên ấm áp, thoải mái lại an tâm. Đáng tiếc này một đêm có lẽ là âm khí quá nặng quan hệ, khi nói mộng như cũ không có buông tha nàng, đem điềm Mỹ cùng bình yên xe nát, từ tan vỡ, mà một góc chui vào tới nhanh chóng xâm chiếm hết hãy đi thông sáng ngời địa phương, nàng mày bỗng dưng nhíu chặt, muốn từ. Loại này trầm trọng áp lực cảm giác trung chuyển tỉnh. Chính là như là có thứ gì đem nàng buộc chặt ở, liền thợ dốc cơ hội đều không cho nàng, vẫn là kia tòa bệnh viện, kia gian phòng bệnh, ban đầu đau mắng nàng trung niên nam nữ đã không thấy, chỉ có trên trường cái vải bố trắng nam nhân còn ở nơi đó nằm, nàng nhịn không được sau này lưu lại mấy bước, không biết vì cái gì nàng sẽ cảm thấy sợ hãi không thôi, tổng cảm thấy vải bố trắng hạ người kia sẽ đột nhiên ngồi dậy, nhưng là sự tình chính là như vậy, tưởng cái gì tới cái gì. Nằm ở trên trường kia cổ thi thể thế nhưng bắt đầu nhúc nhích, hắn chậm rãi ngồi dậy, vải bố trắng dần dần mà chảy xuống, tóc, cái tráng, đuôi lông mày, đôi mắt, cái mũi, nàng đang xem đến thời điểm, nhìn không được kêu sợ hãi ra tiếng, sao có thể? Khi nói vải bố trắng không cần lại tiếp tục chảy xuống, nàng đã biết người kia là ai, hắn ngồi ở chỗ kia ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chầm chầm nàng, này còn không có xong, hắn thế nhưng đứng lên lập tức hướng nàng. Đi tới, như hồ sau con ngươi đột nhiên dâng lên nước mắt, hắn vương tay muốn bắt nàng cánh tay, nàng bản năng sau này lui, muốn mở cửa chạy đi. Vì cái gì như vậy quen thuộc mặt, nàng lại cảm thấy sợ hãi, là không có biện pháp tiếp thu sẽ là hắn sao. Chính là phòng bệnh môn rõ ràng không có khóa lại, lại nhậm nàng mặc kệ như thế nào lôi kéo túm động cũng chưa biện pháp mở ra, phía sau người kia đã ly nàng chỉ có một bước khoảng cách. Gần đều có thể nghe được hắn răm mát hô hấp cùng khẳng khẳng khó. Nghe tiếng nói, cùng cùng, ngươi vì cái gì đối ta như vậy nhẫn tâm? Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi muốn cùng ta ly hôn? Liền ở ta sắp chết thời điểm, còn như vậy nhẫn tâm mà không chịu thấy ta một mặt? Vì cái gì? Ngươi trả lời ta a Ngươi nghĩ muốn cái gì ta không thỏa mãn ngươi? Ta lấy ta mệnh ái ngươi, mà ngươi lại không muốn tin tưởng ta? Ngư không muốn thấy ta, ta không trách ngươi, hại tử đâu. Khi chính là ngươi cốt nhục, ngươi vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm mà đem nó, cũng vứt bỏ. Vì cái gì muốn xóa sạch hắn. Ngươi là đau phủ, liền như vậy thích chính mình đôi tay thường chính đầy máu tươi. Khi cổ lạnh lẽo đã phun ở nàng trên cổ, làm nàng cảm thấy sợ tóc gái, ở tuyệt vọng cùng sợ hại giác công hạ, còn có mặt kệ nàng như thế nào đắm đánh chính mình đầu. Cũng chưa có thể nhớ tới có quan hệ với người này từng tí, nàng cổ đủ dũng khí xoay người, hướng về phía kết kia rơi lệ đầy mặt người hô lên thanh. Lâm Việt Nam, không cần náo loạn được không? Không cần lại. Làm ta làm cái này mộng được không? Ta sợ, người này như thế nào sẽ là ngươi? Người kia cùng Lâm viễn Nam lớn lên giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chỉ là trên người hắn ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục, tóc là lưu lát mà tóc ngắn. Liền tính thần sắc tiêu tụy, lại cũng không đến mức làm người phân biệt không ra. Chỉ là người này cũng không mô trướng, hốt mắt nước mắt trong phút chóp biến mất, đổi thành không bờ bến mà hận ý. Hắn nghiến răng nghiến lời mà trường mắt nàng, như là muốn đem. Nàng đốt ăn nhập bụng, tiếng nói càng thêm khó nghe, hắn là ai? Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn phẳng mội ta? Vì cái gì muốn ném xuống ta một người không quan tâm? Này không công bằng! Cùng cùng, chúng ta còn không có ly hôn, ngươi liền có nam nhân khác. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Trăng bạc quan đánh tiếng vào, càng làm cho này gian nhà ở có vẻ âm trầm dọa người, mà trước mắt người này càng như là đoạt mệnh diêm vương, làm nàng thở không nổi tới, trắng tin hàm răng liền. Hoàng ở nàng trên cổ, chỉ cần cắn đi xuống nói không chừng là có thể làm nàng đổ máu mà chết. Liền ở nàng hoảng đến không biết cho nên thời điểm. Nàng cảm giác được một giọt lạnh lẽo máng xối ở nàng trên cổ, hắn như là từ diễu mà cười nói, thật muốn đem ngươi tùy thời mang ở trên người, như vậy ngươi liền không thể rời đi ta, càng không thể đi nhận thức nam nhân khác. Lâm viễn năm ngủ, đến mơ mơ màng màng cảm giác được bên người người rung rung khó nhìn bồ dáng, hắn cường dãy dụ ngồi dậy, có, lẽ là uống qua dược chuyên cớ, thân mình nhẹ nhàng không ít, phủ thêm áo ngoài xuống đất điểm đèn dầu. Mời nhạc ánh sáng khởi khoảnh khắc, hắn nhìn đến A Thiền sắc mặt trắng bệt, như là đã trải qua cái gì sợ hãi sự, cả người thoạt nhìn ngủy khuất lại không tinh thần. Hắn đi qua đi nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, nàng như cụ ở ác mộng trung ra không được, hắn chỉ phải dùng ra lớn hơn nửa sức lực, thật vất vả nàng mí mắt chật chật, ở mở mắt ra thời điểm, nhìn đến hắn như là thấy quỷ giống nhau kêu ra. Tiếng, theo sao như là chính mình đem chính mình hoảng sợ, che miệng khẩn trương nói: "Thật xin lỗi, ta làm một cái thực đáng sợ mộng, ta mơ thấy Lâm Viễn Nam ngồi ở bên người nàng vút nàng bị mồ hôi tầm ướt đầu tóc." Ôn Như mà cười nói: bớt quá là giấc mộng, sẽ không phát sinh, có ta ở đây bên cạnh ngươi, cho nên ngươi còn sợ cái gì?" A Thiền dùng tay bụm mặt, bình phục trong chốc lát, mới thấp giọng hỏi nói: "Thân thể của ngươi hảo chút sao?" Màu chút lên giường bãi, thật vất vả mới hảo. Chút, nếu là lại bị vong, ta thật đúng là cái người xấu. Lâm Viễn Nam cười lắc đầu, ta đã hảo rất nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta, nhưng thật ra ngươi, ngươi có khỏe không? A thiền suy yếu mà hướng hắn cười cười, khổ sở mà tưởng, nguyên lai nàng là cái người xấu sao? Xuyên qua trước chính mình là cái hư nữ nhân. Phước bỏ cùng Lâm Viễn Nam lớn lên giống nhau như đốt người. Nàng như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Chương 66 ở náo nhiệt mà trong thành mở Tửu lầu không coi là cái gì đại. Sự, bình dân bá tánh ăn không nổi tự nhiên cũng không thèm để ý, chỉ có thích nếm thức ăn tươi phú quý nhân tại có thể nhìn ra được chữa môn đạo. Không nói đến này tử lầu bố trí tỉ Mỹ khí phái, đơn nói này cùng lâm gia Tửu lầu không sai việc mấy thực đơn, lại lăng là làm ra làm người kinh diễm hương vị. Mặc dù giá quý chút, lại không hơn được nửa thiên đi, bọn họ những người này từ trước đến nay sẽ không bạc đại chính mình này há mồm, chỉ là không biết vì sao cố tình phải làm cùng lâm gia, chống nhau thật đơn. Đều không thêm điểm khác chiêu bài đồ ăn, mặc cho ai đều cảm thấy như là cố ý nhằm vào giống nhau. Cũng không biết là có như thế nào thù hận, như vậy trong sáng lãng mà tranh phong tương đối. Muốn nói Lâm gia tử lậu là cái không biết cố gắng, Lâm lão gia tử một tay đánh hạ tới hảo tranh tiếng lăng là, bị hắn này hai cái nhi tử hủy hoại, cả ngày lùn cuối cùng thanh lâu tú bà không kém mua bán, thật là nửa điểm đều không chê mất mặt. Bọn họ duy nhất không biết chính là trong. Vườn cô nương đều là từ khắp nơi đoạt tới, nếu không phải có quan phủ đè nặng, sớm khiến cho mãn thành đài ồn ào. Chuyện này truyền tới lâm lão thái thái trong tay khi, nàng cả kinh từ ghế bậc bên trung ngồi dậy, không thể tin tưởng nói, nơi nào tới người. Dám như vậy lớn mật cùng chúng ta lâm gia đối với tới, Tây vinh rốt cuộc là như thế nào làm việc. Lão gia ở thời điểm, Tửu lầu không còn chỗ ngồi, ngày ngày sinh ý sực sở, từ khi hắn tiếp nhận ngược lại làm cho nửa chết nửa sống, nếu là lại như vậy. Nhưng lúc còn sớm đem hắn những cái đó tổn hại âm đức sự cấp ngừng lại xuống dưới, miễn cho liên lụy người một nhà đều tao báo ứng, không thành, người tới, bị xe, từ đem sinh ý trao cho con thứ hai, nàng liền hiếm khi hỏi đến trong nhà sinh ý, nàng cho rằng lão nhị hiểu chuyện biết được đúng mực, cho nên mọi chuyện từ hắn ai thành tưởng này hỗn trướng chính là như vậy làm việc, xe ngựa lâm gia tử lầu trước dừng lại. Khi gia tân khai tử lầu liền ở nghiêng đối diện, cùng nhà, mình trước cửa không mấy cái khách nhân so sánh với, bên kia chính là rất náo nhiệt chỉ vãn quán thuộc các lão cha tốt 5 tốt 3 biên cười biên hướng bên trong đi, trên mặt hàng ý càng sâu, lâm lão thái thái nặng nề mà dùng trong tay quải trượng gõ xuống đất mặt, lập tức đi vào bên trong, thật là càng xem càng không cao hứng, so với nhân gia tinh thần phấn chấn tiếp đón khách nhân tiểu nhị. Nhà mình những người này cùng cái xương đánh cà tiếng dường như, hữu khí vô lực, ở trong góc ngồi người. Thấy lâm gia lão thái thái tới, tiến lên chắp tay nói, này đều hảo chút năm không thấy ngài ra tới, nhìn thân thể ngạnh lãng thực, hảo phúc khí à. Nhiều ít năm giao tình, ngài còn chiếu cố nhà ta tử lầu xinh ý, thật là vô cùng cảm kích. Người nọ xua xua tay nói, hướng về phía dĩ vãn cùng lâm gia giao tình cũng không thể không tới, chúng ta người trong nhà. Ta cũng không gạt ngươi, nói chuyện không dễ nghe ngài cũng đừng trách mất. Nơi này đồ ăn sớm không có lúc trước mùi vị, đều đuổi. Đi bao nhiêu người, hoa bạc mua cơm ăn vì còn không phải này há mồm. Ngài nếu là nghe được đi vào, liền không ngại nếm thử bãi. Lâm lão thái thái bổn không lớn tin, đầu bếp biết lâm gia quy cũ đều làm nhiều năm như vậy, không đạo lý có thể làm được càng ngày càng kém, chọn nhân tài càng là không được qua loa. Cũng không làm tiểu nhị lắm miệng, chỉ là khách nhân nhặt sở trường mấy thứ bưng lên. Này một nếm càng là trong cơn giận dữ, tới khách quý đều là kén ăn, ngày đó đồ ăn cũng không biết là đặt bao lâu, cùng lúc trước so sánh với quả thực kém thiên địa xa. Nàng nhịn không được một trận thở dài, này còn dùng đến lão tam gia tới tìm bọn họ phiền toái. Chính mình liền đem vốn ban đầu cấp tạp. Về đến nhà, nửa câu lời nói đều không nói thẳng chờ lâm Tây vinh về đến nhà. Nơm nớp lo sợ mà tiến vào, nàng nắm lên trong tầm tay bát trà liền đổ ập xuống mà tạp đi xuống, giận này không tranh nói, sớm biết rằng ngươi lại như vậy hủy cha ngươi tâm huyết cẩu đồ vật, ta có thể đem nói cho lão tam. Cũng không thể làm ngươi bại hoại, trước mắt không ai tranh đòa, còn có thể được quá thả quá, ngươi mở to hai con mắt, nhưng nhìn đến nghiêng đối chuyện kia ra xinh ý như thế nào hảo. Nhân gia đem nhà ta thực đơn dọn qua đi, xin ý liền đi theo rực sở, ngươi trên mặt không tao đến hoảng. Lâm Tây Vinh vội vàng nghiêng đầu tránh thoát đi, tận tình khuyên bảo nói, ta đã sớm cùng ngài nói qua, tử lầu kiếm không được mấy cái tiền, ta kia vườn một năm là có thể kiếm vài lần, đem nó coi như một cái. Che lấp liền thành, làm cái gì thế nào cũng phải hao hết tâm tư mà đem nó lôi kéo lên. Nhà chúng ta lại không thiếu kia mấy cái tiền. Lão thái thái khổ sở mà nhắm mắt, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi tưởng cái gì biện pháp, ngươi cần thiết cho ta nghĩ cách đem tử lầu khôi phục đến vừa mới bắt đầu bộ gián, bằng không ngươi kia tòa vườn ta sẽ làm người phóng một phen hỏa cấp thiêu. Nàng trong lòng ran đến đều là lão gia, liền tính lão gia thay đổi âu yếm thượng một thân phận thấp kém. Người, chính là này tòa tử lầu chịu tải bọn họ qua đi tốt đẹp nhất năm tháng, nàng nói cái gì đều không thể làm nó suy sực. Nhìn trước mắt nhi tử, nàng trong lòng một trận khổ sở, lúc trước lão cha làm trò nàng mặt nói lão đại mềm yếu đỡ không đứng dậy, tương lai không thể được việc, lão nhi tiểu tâm tư trọng, đi đường không thành thật, lúc nào cũng nghĩ đầu cơ trục lợi, nếu là không thể quản tương lai không dừng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Khi đó nàng trong lòng phẫn hận, chỉ hận hắn. Thiên vị lão tam, cố ý đem chính mình hai cái nhi tử nói không chịu được như thế. Ai thành tưởng lại là một ngữ trở thành sự thật, nàng bắt đầu có chút sợ hãi, Tây vinh làm sự tình nàng ngay từ đầu cũng phản đối quá, cảm thấy lương tâm thượng không qua được, chính là lại nhìn đến trong phủ nhật tử dư giả, ngay cả đưa vào trong phủ trang sức vật trang trí đều là ngày xưa tưởng cũng không dám tưởng, nhất thời tê mỏi. Người già rồi, lo lắng sự tình cũng đi theo nhiều lên, tổng sợ ông trời sẽ cho bọn họ báo ứng. Đến lúc đó này toàn gia chỉ sợ không ai có thể thoát được qua đi, thật lâu sau mới mở miệng nói, không sai biệt lắm điểm liền thu tay lại bãi, ai vừa ý khi chỗ chỗ ngồi quá kế cho hắn, mau chóng đem trên người dơ ngân cấp thu thập sạch sẽ, đừng đến lúc đó mà tính có cực mệnh. Lâm Tây vinh ngạnh cổ cử tuyệt, vẽ mặt bất mãn, nương làm gì vậy? Nào có người sẽ ngại tiền nhiều, ta cần đây tìm kiếm mấy cái tư sắc không lầm. Chờ đem tri phủ đại nhân cấp lung lạc trụ, lại có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi lấy mấy năm bạc. Ta biết ngài là sợ bị người cấp tố giác, đừng nói hắn nháo không ra cái kết quả tới, liền tính làm cho mọi người đều biết. Này tội danh đều ở phương lão đệ trên đầu chịu trách nhiệm, cùng ta không nửa điểm quan hệ, ngài cứ yên tâm bãi. Lâm lão thái thái hận đến cắn chặt răng, phân phó quản gia làm tử lầu quản sự cùng đầu bếp đều lại đây thấy nàng. Lão gia tâm huyết không thể hủy hoại, mà lâm viện nam tự nhiên cũng được đến lâm gia lão thái thái cấp. Đến nội chậm chân tin tức, khóe miệng ngậm cười, thật là cao hứng, sớm mà đồng lã kế tiếp đón một tiếng liền về nhà. Trong viện kia mấy chỉ gà con đi theo A Thiền phía sau tới tới lui lui đi, nhìn có chút khả quan, mà A Thiền còn ở vội vàng thu thập đất trồng rau, ngẫn đầu thấy hắn đã trở lại, có chút kinh ngạc, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Đã đói bụng sao? Hắn lắc đầu nói, không đói bụng, A thiền ngươi đem trong tay quan trọng sự tình làm xong, mặt khác trước phóng một bên, ngày mai, chúng ta đi trong thành. A thiền từ làm cái kia mộng sau liền có chút không dám nhìn lâm viễn nam, nếu cái kia mộng là thật sự, nàng như thế nào còn có thể yên tâm thoải mái sống sót? Chính là hết thảy miên mang suy nghĩ, ở đối mặt hắn ấm áp ấm áp tư cười thời điểm toàn bộ biến mất không thấy. Nàng không biết kiếp trước chính mình là cái cái dạng gì người, càng không biết chính mình có phải hay không ái cái kia cùng lâm viễn nam, lớn lên giống nam nhân, nhưng là hiện tại nàng duy nhất có thể. Khẳng định chính là nàng thật sự ái lâm viễn nam, tưởng cùng trước mắt người nam nhân này đầu bạc đến lão, nói đến đi trong thành, a thì ngỡ chỗ này đãi mười mấy năm lại là một lần cũng chưa đi qua trong thành, càng không biết trong thành là như thế nào phồn hoa. Nghe hắn vừa nói trong lòng tất nhiên là có chút vui mừng, Lâm đại nương bổn không vui đi gặp mấy người kia, nhưng không lay chuyển được nhi tử chỉ phải ứng, ra tới hướng đất trồng rau tưới nước, mở miệng nói, "Không phải kia mấy cái đen tâm căn người, có cái gì đẹp, còn không bằng trong đất trường nảy mầm tới đồ ăn đẹp. Chúng ta nhưng nói tốt, ngồi một trận liền đi, cái kia địa phương quỷ quái, đời này đều sẽ không nhớ thương. Ta chỉ hận không kê đánh bọn họ mặt bản lĩnh." Rời đi lâm gia nhiều năm như vậy nếu là, đem nhật tự quá đến mạnh hơn bọn họ mới hả giận. Lâm viễn Nam nhắc miệng cười, hắn chính là muốn đi xem vị kia không ai bị, nỗi tổ mẫu nôn nóng ăn mệt biểu tình, hắn sẽ làm chính bọn họ đem lâm gia tử lầu cất Nhường ra tới, tuyệt không sẽ cho bọn họ nửa điểm đi đường sống cơ hội. Mẫu thân muốn, có lẽ không dùng được bao lâu là có thể thực hiện. Chiêu mạng nghe nói bọn họ muốn vào thành đi, xinh đẹp trên mặt tràn đầy cười, dành trước mở miệng nói, các ngươi chính sự quan trọng, không cần bận tâm ta, mấy ngày nay ta cũng học xong như thế nào nhóm lửa nấu cơm, vừa lúc luyện luyện tập. A thiện lắc đầu không được, người nếu là không hoài thân mình tùy ngươi như thế nào lăn lộn đều được, nhưng là lúc này cũng không thể tự ngươi làm bậy, ta nghĩ làm tử lậu người đưa cơm đồ ăn không thỏa đáng, ta đi cùng trương mặt nói một tiếng. Làm hắn bớt thời giờ cho ngươi đi một chuyến chân, ngày hôm qua ta hỏi qua hắn, hắn nói ngày mai học đường không đi học, ngươi cũng hảo cùng hắn trò chuyện giải giải buồn. Lâm Viễn Nam đứng lên cùng nàng nói, ta cùng đi với ngươi bãi. Trương đồ tể tâm tư hắn sáng sớm liền biết, tuy nói sẽ không có cái gì, nhưng nàng vẫn là không vui làm nàng cùng những người đó. Đi được cần, thuận tiện cũng làm những cái đó, chỉ dám sau lưng nói láo nói tuét người nhìn hắn chính là sẽ đối A Thiền hảo, cái gì cho không chó má lời nói sau này toàn đốt đến trong bụng mới là A Thiền thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, mới từ bên ngoài trở về, làm cái gì phí cái kia sức lực cùng chính mình đi ra ngoài lại chạy một vòng. A Thiền đi ra ngoài đặt mua đồ vật luôn là một người, nàng không nghĩ làm lâm Việt Nam, nghe được những cái đó lắm mộng người ta nói không dễ nghe lời nói. Tuy nói quá chính là chính mình Nhật tử cùng những người khác không liên quan lại cũng không vui nghe được nhà ngôn toái ngữ thời tiết thực mau luyện nhiệt ta lại cho ngươi xả khối nguyên liệu làm kiện kinh bạc thông khí áoươi làm chính là tinh tế sống ra không được sai lầm đừng làm cho này đó không nên để ý sự tình chậm trễ chính sự nghe tiểu nhị nói qua mấy ngày sẽ trở về một đám hàng mới đến lúc đó ta đi xemươi nghĩ muốn cái gì sắc ngươi màu trắng sim y quá nhiều vẫn là Đội cái nhan sắc, miễn cho mai một này trương hảo bề ngoài. Lâm Viễn Nam lập tức tức giận nói, nói được nói cái gì, mặc quần áo lại không phải cho người khác xem. ngươi vừa ý liền thành, chỉ cần ngươi muốn nhìn đừng nói ăn mặc, không mặc cũng thành, ta khi nào bụng xịn quá. A thiền trừng hắn một cái, lười đến cùng ngươi nói, không cái đứng đắng thật phiền nhân. Lâm Viễn Nam nhìn đến trên mặt nạn đỏ bừng vẫn luôn lan tràn đến cổ. Khóe miệng ý cười càng sâu, hai người một trước một sau mà. Đi, ở người ngoài trong mắt, hắn sóng mắt như tình phản phức có thể đem người chết đuối. Lé người mắt, trương đồ tệ mới vừa cho người ta cân hảo thịt. Ngẫn đầu nhìn đến A Thiền cười nói, muốn thịt sao? Tốt nhất một khối cho ngươi lưu trữ nột. A Thiền lắc đầu, ngày mai muốn ra cửa, thời tiết nhiệt đi lên sợ phóng không được, lần tới lại mua. Trương đại ca, trương mặt ở sao? Trương Đồ thể nhìn mắt A Thiền phía sau thần sắc đậm mặt nam nhân, trà sát tay đáp, ở nhà, ở bên trong xem cẩm tú. Nấu cơm, tiểu tử này cũng không biết cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nhắc mãi muốn học, luôn là phiền toái nhân gia cẩm tú. A Thiền cười cười, lập tức hướng phía sau trong viện đi, Lâm viện nam không có theo vào đi, hắn chỉ là ở bên ngoài chờ, nhìn lui tới người đi đường, Trương Đồ Tể có chút không rõ. Trước mắt cái này phong thần Tuấn lãng nam tử rõ ràng so với chính mình không vừa là, trên người lại tảng ra làm người vô pháp bỏ qua bức bách cảm cùng thanh lãnh, đại để nam nhân chi gian. Tâm tư đều tương đối trực tiếp, cũng không che đậy, hắn cười lắc lắc đầu, trong lòng lại là chân lên một trận chua sót. Nam nhân đều như vậy bãi, thuộc về chính mình nữ nhân liền không cho phép bất luận kẻ nào nhớ, cho dù là đặt ở trong lòng tiểu tâm địa tạng lên đều không thành. Nếu là hắn cưới A Thiền, hắn cũng chỉ nguyện ý làm nàng ở phía sau lấy tiền, mới không bỏ được làm nàng ở Đại Thái Dương phía dưới làm lui tới người đi đường xem. Ngày đó kia bà nương nói ngươi đừng để ở trong lòng. Phụ nhân lắm miệng tạp, sảnh rội chính là đông gia trường Tây gia đoạn, A Thiền là cái hảo cô nương, nàng so với ai khác đều nghĩ thoáng, có khí đương trường liền ra, trước khi ở trên đường cái cùng người cãi nhau đều từng có, không có hại là được. Khi đó nhìn rất thú vị, sống sợ sờ mà, luôn là nỗ lực mà tồn tại, cái gì đều không thể ngăn lại nàng. Cùng như vậy xuất sống mười phần người sinh hoạt, nghĩ đến mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể hâm mộ, lâm viễn Nam nhất. Miệng cười cười, hắn nhưng thật ra rất ít thấy như vậy A Thiện chỉ có hai người hành khuê phòng chi nhạc thời điểm mới có thể nhìn, đến nàng miệng lưỡi sát bén cùng trương dương làm càng. Cùng ngày thường nàng đại không giống nhau, hắn ái cực kỳ như vậy nàng, chính là nàng lại bụng xỉnh cùng ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài, có thể nhìn đến càng nhiều chỉ có thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Hắn biết đây là cưỡng cầu không tới, có lẽ làm A Thiện hoàn toàn mà buông tâm lý bận tâm nghĩ đến còn cần. Rất dài một đoạn thời gian, cái này nha đầu ngốc, hắn lại làm sao là hoàng mỹ không tỷ vết. Người sở hữu thô bỉ cùng khuyết điểm, ở trên người hắn tổng có thể tìm ra một hai dạng tới, rốt cuộc có câu nói nói nhân vô thập toàn, con người không hoàng mỹ A A thiền vào sân nhìn đến ở nhà bếp trước bận rộn cẩm tú, đi đến trương mặt phía sau đỡ bờ vai của hắn, lời nói lại là cùng cẩm tú nói, phương gia không có việc gì sao? Lúc này như thế nào ở chỗ này? Cẩm tú đang ở xào ớt, vốn định mở miệng hồi. A thiền một câu, lại bị sặc mũi hương vị cấp hướng ho khang lên, hai con mắt cũng đi theo hồng hồng, cái mũi nhất trừ nhất trừ mà rất là buồn cười, nàng phí hơn nửa ngày kính mới mở miệng. A thiền tỷ ngươi chờ ta vội xong, vội xong rồi ta lại cùng ngươi nói. A thiền vừa lúc đem sự tình công đạo cấp trương mạc, trương mạc miệng đầy đồng ý tới, lại có chút thần bí hệ hệ mà đem A thiền kéo đến nơi xa, nghiêm trang nói. Ngươi không cho ta đương mẹ kế, ta lại không đành lòng nhìn cha ta độc. Thân một người, A Thiện, ngươi nói cẩm tú cho ta cha đương tức phụ có phải hay không quá nhỏ? Bên ngoài ngươi có thể hay không chỉa vào ta cha mắng hắn lão không thôi à? A. A Thiện nhịn không được che miệng cười nói, nghe ngươi khẩu khí này, nghĩ đến là có thể xem trọng cẩm tú. Ngươi ở chỗ này loạn điểm nguyên ương phổ không thành, phải hỏi nhân gia hai người ý tứ. Nếu là nhân gia không vui, ngươi cũng không thể cưỡng bức không phải. Trương mặt sờ sờ cái mũi, có chút ủy khuất nói, ta niệm học. Đường, nhân gia đều có cha mẹ tới đón, chỉ có ta luôn là một người đi một người hồi, ta cũng muốn có người tiếc, cha ta khẳng định không thành. Lại nói bà mối lại cho ta cha nói vài người, ta đều coi thường, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có cẩm tú cùng tâm tư, ta tưởng giúp ta cha cùng nàng thấu thành một đôi, ngươi cảm thấy thế nào? A thiền, ngươi không thể chỉ lo chính ngươi quá ngày lạnh, nhưng thật ra ngẫm lại ta cái này đáng thương. Tốt xấu chúng ta nhiều năm như vậy giao tình không phải. A thiền cảm thấy trương mặt thật là cái đáng yêu hài tử, lập tức cực cực đầu, nén cười, nhìn ngươi nói, ta nếu là không giúp ngươi chính là ta không phải. Thành, ta quá một lát cho ngươi hỏi một chút, nhưng thật ra ngươi cũng đừng quên ta giao đãi cho ngươi sự tình. Nếu là đem người cấp bị đói, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi? Trương mặt lần này thập phần thống khoái mà phóng cẩm tú đi rồi, cẩm tú còn có chút buồn bực, trương mặt hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào trở nên tốt như? Vậy nói chuyện, chỉ vãn luôn là càng quấy hảo một trận mới làm ta về nhà. Đi ra ngoài nhìn đến chợ ở bên ngoài Lâm Việt Nam, nhóc khóe miệng nói, liền như vậy một trận lộ còn không yên tâm. A thiền tỷ nhật tử xem ra quá thật sự dễ chịu a, ta nhưng thật ra hâm mộ thực, còn thực hoài niệm cùng ngươi ở bên nhau làm theo sống nhật tử. Hiện tại tú phòng từ ngươi đi rồi lúc sau liền không nhiều ít sống, chỉ vãng phu nhân yêu nhất ở mặt trên dưới công phu, hiện tại liền hỏi cũng không hỏi, ngẫu nhiên. Mới có hai kiện tiểu sống an bài xuống dưới. Nghe nói là bởi vì phương tiểu thư không nghe lời chuyên cớ. Chọc đến phu nhân trận dữ, lúc này khí cũng chưa tiêu, này sau này nhật tử còn không biết là cái trạng gì. A thì nghĩ nghĩ, nếu không ngươi cùng ta một khối tới tiệm phải làm theo sống bãi, ngươi tai nghề hảo, lão bản khẳng định muốn, ngươi cũng không có gì liên lụy, thời gian cũng tự tại chút, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền mang ngươi đi. Cẩm tú như thế nào không nghĩ, chính là nàng sớm, không phải có thể chiếu chính mình tâm tư sống. lắc đầu nói, không được, ta liền ở phương gia bãi, làm sao chuông hòa thượng A thiền thấy nàng không nghĩ nói chuyện này, cũng không bắt buộc, do dự hạ đem trương mặt muốn biết đến lời nói cấp hỏi ra tới, nghe cẩm tú một trận ngựa ngùng, nàng lẩm bẩm nói, trương đại ca là người tốt, đáng tiếc ta như vậy không xứng với nhân gia, ăn bữa hôm lo bữa mai, ai biết tương lai có thể có chuyện gì phát sinh. Ta còn là không liên lụy nhân gia. Đến cửa. Nhà, ta đây liền đi trở về. A Thiền đi ở Lâm Viễn Nam bên người, thở dài nói, đều là không dễ dàng, nàng so với ta còn nhỏ lại nếu muốn nhiều như vậy, một người tại đây xa lạ địa phương đợi nhiều không dễ dàng. Lâm Viễn Nam nhìn mắt cẩm tú rời đi phương hướng, như như mày, hắn tổng cảm thấy cái này cẩm tú trên người cất giấu thứ gì, giống như đã từng quen biết cảm giác, một chút tìm không thấy manh mối, chỉ phải từ bỏ. Ngày hôm sau sáng sớm người một nhà ngồi xe ngựa đi trong thành, Lâm, Việt Nam đem cửa hàng xe ngựa mượn tới, không cần cùng người tể cũng khoan khoái chút, hắn đều đã quên, không biết có bao nhiêu thời gian dài không có cùng nương cùng nhau ở bên ngoài đi dạo, đọc sách lúc ấy nương sợ hắn mệt mỏi sinh ra phiền chán chi tâm, luôn là mang theo hắn đi phong cảnh tốt chỗ ngồi, non xanh nước biết nhìn cảnh đẹp ý vui, thanh u thực. Hắn cũng coi như tranh đua, luôn là thực mau liền đem thư thượng đồ vật nhớ kỹ. Xuân phong thổi biến đại địa, chọc theo đường đi đưa tới. Mồi hoa, tan đi trên người sở hữu ưu phiền, bất quá mới vào thành liền nghe được một mảnh sôi nổi nhóm nháo, tiểu quán cửa hàng thật là nhiều, nhìn rất là náo nhiệt. Lâm Việt Nam đem xe ngựa ngừng ở tàng ngọc cư cửa, mang theo A Thiền cùng mẫu thân hướng Lâm gia đi, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta biết nương mặc dù là tới trong thành cũng sẽ vòng khai lâm gia, chính là làm sai sự tình lại không phải chúng ta, cớ gì tránh đâu. Chúng ta trước kia sung sướng nhật tử đều là ở nơi đó quá, đời này. Cũng ném không khai, nương sau này vẫn là ban quỷ khốt chính mình. Thiên đạo luân hồi, tổng hội làm những người đó được đến bọn họ nên được kết cục. A Thiền An tỉnh mà đi theo lâm viện nam phía sau, thân mình thẳng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, cũng không nửa điểm nghèo ký hổ lậu chi khí. Nàng tự biết hiểu đối phương là xa nam kẻ thù lúc sau, liền quyết định thua người không thể thua khí thế, không không lưng uống gối bất phạm sự đều mới lạ, làm người ghen. Thường đi, vào lâm phủ cửa gia đình thật là khách khí mà đưa bọn họ đón đi vào, nghĩ đến là được phân phó. Gia đình đưa bọn họ đưa tới lão thái thái sở trụ sân liền rời đi, Lâm viễn nam đánh giá phát hiện nơi này thế nhưng không có nửa điểm biến hóa, nhớ trước đây chính mình đi theo phụ thân cùng mẫu thân phía sau tới nơi này, cấp lão thái thái thỉnh an, rõ ràng biết nhân gia người không mừng, lại vẫn lạc, đều không thể biểu hiện ở trên mặt, mới đi tới cửa lại nghe đến bên trong truyền đến một đạo độ sứ vỡ vùng tiếng vang, ngay sau đó truyền đến chính là lão thái thái tức giận mà đau mắng. Ta hoa bạc trưởng những người này là làm chi sao ăn? Liền nhân gia phía sau lão bản đều ra không ra, mắt thấy nhà mình tử lầu liền phải khai không nổi nữa còn thở ơ, ngư đi truyền lời, làm cho bọn họ từng bước từng bước nên đi chỗ nào đi chỗ nào, sau này đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ. Bên trong tôm ma ra tới truyền lời, thình lình mà nhìn đến tam phu nhân đầu tiên là sửng số, rồi sau đó lại xoay người trở về cùng lão thái thái nói tam phòng tới bái phỏng. Thực mau ra đây làm cho bọn họ đi vào. Chỉ là khó được nhắc nhở một câu, lão phu nhân trong lòng không mau, nói chuyện chú ý chút, bằng không đến lúc đó cho các ngươi không thể diện, đừng trách. Lâm Viễn Nam khóe miệng cười vẫn luôn dơ lên, chỉ có A Thiền nghe được hắn tự mũi giang phun ra tới một tiếng cười lạnh, chữa lại có vài phần. Vui sướng khi người gặp họa, bên cạnh hạ nhân sớm đêm đầy đất hỗn độn đều thu thập hảo, mà lão phu nhân trên mặt tràn đầy cười. Làm người cảm thấy mới vừa rồi cái kia bạo nộ người có khác một thân, Lâm Đại Nương đi phía trước đi rồi vài bước hơi hơi hành lễ nói, con châu mang theo xa nam cùng cháu châu cho mẫu thân thịnh an. Lâm lão phu nhân đứng lên đỡ Lâm Đại Nương, cánh tay lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống, cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta đều già rồi, ngày đó. Ở trên đường nhìn thấy xa nam, lớn lên rất giống cha hắn, tuấn tú lịch sự, nhìn chính là cái có tiền đồ. Mấy năm nay quá đến còn hảo. Lâm Đại Nương trong lòng lại nôn, cũng đến cười đáp lời, thác mẫu thân phúc, con dâu một nhà cuộc sống gia đình quá đến thật là an ổn, bên không dám nhiều cầu, như thế liền đã thấy đủ. Chương 67 Lâm Lão Phu Nhân trọng mắt xoay chuyển, hàm chứa tinh Quang con ngươi nhìn chậm chậm Lâm Viễn Nam phía sau A Thiền, tinh tế đánh giá một trận mới cười nói, đây là xa. Nam Tức Phụ Nhi lớn lên thật đúng là xinh đẹp ai nha vẫn là càng xem càng đẹp lão tam gia ngươi này hai mắt chính là sẽ chọn người thật tin mắt Lâm đại Nương đi theo nhìn mắt chính mình con dâu Giấp miệng khiêm tốn nói mẫu thân lời này nói ta liền nhìn đứa nhỏ này thật sự là có thể kiên định sinh hoạt xa Nam cũng liền sẽ đọc sách bí chữ lại là cái sẽ không nói tính tình trong ngoài toàn dựa ta này tức phụ thu xếp Lâm lão phu nhân nhớ tới chính mình kia hai cái không nên thân Tôn tử, khó được nói hai câu thật sự lời nói, Ngươi nhưng thật ra bớt lo thực, không giống kia hai cái hỗn trướng đồ vật không có kết cấu, thật là mẹ hiền chịu hư con, thần tiên đều khó cứu. Mỗi ngày nhìn mấy người kia sốt ruột thực, ta suy nghĩ hồi lâu, các ngươi hai mẹ con mấy năm nay cũng chịu khổ, sự tình trước kia liền như vậy qua đi bãi, ai biết còn có mấy năm hảo sống. Sơn ta cũng làm người thu thập ra tới, này liền dọn về tới. Lâm Đại Nương hơi hơi ngẩn người, khi trang nàng cùng tam. Lan như vậy nhiều ký ức gia, như thế nào có thể không nghĩ. Nhưng là ai có thể biết vị này lão thái thái tồn cái gì tâm tư, cười nói, con dâu cảm tạ mẫu thân, chỉ là xa nam ở trấn trên còn có sống phải làm, một đi một về xa như vậy sợ hỏng việc, A thiền nhà mẹ đẻ còn có cái tổ mẫu cũng yêu cầu chiếu cố, thật sự không trời đi. Người ăn một lần mệt là đủ rồi. Ai biết này có phải hay không bọn họ đào hố cho bọn hắn hai mẹ con nhảy. Có trước đồ vật chẳng sợ chính là xé nát huyết nhục vứt bỏ cũng. Không thể vì kia một chút khát vọng mà đáp ứng, đem chính mình bỏ, vào người khác trong tay từ người khi dễ sự tình lại không thể đã xảy ra. Lâm lão phu nhân xua xua tay nói, trước không vội cử tuyệt, xa năm hiện giờ cũng có hơn 20 tuổi, cũng nên có thể khởi động một cái gia. Rất tốt, Nhi Lan cũng không thể bị ăn nhàng nhật tử ma tâm huyết. Ngươi nhị bá cả ngày mân mê hắn xin ý, ngược lại là đem chúng ta lâm gia vốn ban đầu cấp trì hoãn, này không tân khai tử lầu đem chúng ta xin ý. Đỉnh đến không thể động, làm ngươi nhị bá nghĩ biện pháp, hắn lúc này khen ngược chạy đều không thấy người. Ngươi tổ phụ cực cực khổ khổ đánh hạ tới gia nghiệp, nói cái gì cũng không thể ở tay của ta thường cấp chặt đức huyền nhi. Ngươi cho người khác làm việc có thể cái gì hảo? Thế nhưng cho người khác làm áo cưới, chúng ta chính mình ra mua bán trước không nói cái khác, không cần chịu người khí không phải. Nghe tổ mẫu, ngươi trở về tiếp tửu lầu, chỉ cần đem tử lầu cứu sống, sau này còn sầu. Cái gì nột? Nói hòa ái mà hướng về phía vẫy tay, hảo nha đầu tới tổ mẫu nơi này, các ngươi hai vợ chồng thành thân. Ta chân cẳng không tiện liền tống cổ ngươi hai cái thiếm đi, ngươi đừng trách tổ mẫu mới là A, tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị dạng lễ gặp mặt, ngươi nhìn xem có thích hay không? Từ bên ngoài trở, về tôm ma vội vàng đem trước tiên chuẩn bị tốt trang sức lấy lại đây, A thiền khóe miệng nhóc cười, hơi hơi hành lễ nói, đa tạ tổ mẫu, thứ này quá mức quý trọng, ta thu không được. Lâm, đại nương đi qua đi vỗ vỗ A thiền mối nói. Hảo hài tử, ngươi tổ mẫu cấp liền nhận lấy bãi, đừng cô phụ lão nhân gia đối đãi ngươi tâm. A thiền phục lại hành lễ, nói, tạ tổ mẫu. Lâm viện nam đối thượng lâm lão phu nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cười nói, xin ý thượng sự xa nam không hiểu, có thể làm cũng bất quá là gãy đẩy bằng tính hạt châu vì, vạn nhất nếu là mắt mưu người khác đem tử lầu bồi đi vào, xa nam thật là thẹn với mọi người. Tổ mẫu vẫn là không cần khó xử xa nam, thật sự là hữu tâm vô lực không đủ sức bực này gánh nặng. A thiền bất động thanh sắc mà nhìn mắt hắn, người này nếu không phải chính mình vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, hắn nói nói như vậy chính mình nhất định liền tin, ngược lại hiện tại nàng nhìn cái gì sự tình giữa đều như là cất giấu những thứ khác, làm người nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, Lâm lão phu nhân còn chưa nói bên nói. Lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo vội vàng thanh âm, liền quy cũ đều không rảnh lo, lão phu nhân. Này, lần này chính là ra đại loạn tử, ngọc lầu các tô lão bản ăn nhà chúng ta đồ ăn đột nhiên ngã, trên mặt đất rung sảy lên, tử lầu đều rối loạn bộ, còn phải ngày qua đi trấn bãi. Lâm lão phu nhân dùng sức đem trên bàn bát trà quét trên mặt đất. Độ sứ vỡ vụn thanh âm truyền vào trong tai, biến thành một cây thon dài thứ trát màng tai, cũng không rảnh lo lão tam gia ở, tức giận tận trời nói, này thật đúng là phản thiên, rốt cuộc là ai ngờ biện pháp muốn chỉnh chết chúng ta lâm gia, sa nam, người cùng ta cùng tới. Lâm viễn nam hướng về phía A thiền cực cực đầu, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói câu, một khối tới, có lẽ có náo nhiệt xem, lúc này mới đi theo lão thái thái đi ra ngoài. Cường tráng đỉnh bạc bóng gián thực mau biến mất ở trong tầm mắt, A Thiền nhìn bà mẫu, do chữ hỏi, nương, chúng ta nếu không cũng một khối đi bãi, lại nơi xa nhìn, đến lúc đó ở tàn ngọc cư chờ hắn chính là. Lâm đại nương trong lòng chung quy vẫn là không bỏ xuống được chính mình đã từng gia, nghĩ lại, tưởng tượng chung quy không thuộc về bọn họ, chăng năng mà xả ra một mặt cười nói, buổi sáng cũng không gặp người ăn nhiều ít đồ vật, bụng nên là đói bụng bãi. Đường mang ngươi đi ăn mì thịt bò, liền ở cách đó không xa, trước kia xa năm yêu nhất ăn nhà hắn mặt, so qua năm đều cao hứng. Trưởng thành nhưng thật ra không thế nào niềm muốn, nhiều năm như vậy, cũng không biết hương vị lại không có biến quá. A thì nhìn trong tay kia hai dạng trang sức, nhắc miệng cười cười, nếu là cho chính mình. Vậy từ chính mình chi phối. Nàng không nghĩ tới vị này lão thái thái nhưng thật ra trầm ổn, rõ ràng làm như vậy quá mức sự tình. Thế nhưng còn có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nhìn đạo hành thâm thật sự, muốn xa nam quảng cái gì cửa hàng nghĩ đến cũng là có mặt khác trụng tâm, chỉ mong hắn có thể cẩn thận chút, miễn cho mắt mưu người khác, lâm viện nam đối tử lầu sự tình sẽ không nhúng tay, hắn sẽ không cho chính mình người thêm phiền toái, lão thái thái là tượng lấy hắn đương, bia, biết rõ tử lầu thói quen khó sửa, đem cái này gánh nặng đè ở trên người hắn. Nếu là khôi phục lại công lao là của nàng, nếu là từ đây chưa cường dạy nổi, làm hắn tới bối cái này hát oa, nàng ở tổ phụ nơi đó nhưng thật ra có thể phiết đến không còn một mảnh. Vị này lão thái thái cũng không biết là khôn khéo cho ai xem, có lẽ là ở tòa nhà lớn trụ đến lâu rồi, đường khắp thiên hạ người đều là ngốc tử, đến tử lầu thời điểm, tô lão bản gia quyến đã đem tử lầu cấp vây quanh lên, khóc khóc ồn, ào mà loạn thành một đoàn. Tờ phu nhân mắt sắc nhìn đến lâm gia lão thái thái, lập tức khóc kêu lớn tiếng chất vấn nói, lâm lão phu nhân, ngày nhưng đến cho chúng ta một cái cách nói, lão cha nhà ta vẫn luôn chiếu cố nhà ngươi xin ý, nhậm người ngoài khuyên như thế nào đều liếng tiết dịch địa phương, nói là ở nhà ngươi ăn chính là nhiều năm như vậy tình cảm, hiện giờ nhưng khen ngược, các ngươi lâm gia lại là nửa điểm tình cảm đều không màn bất công có người thỉnh đại phu tới, lại phản chút. Chúng ta đã có thể thành cô nhi quả phụ, cái này làm cho chúng ta như thế nào sinh hoạt. Lâm lão phu nhân càng là đem mọi người khe khẽ nói nhỏ nghe vào trong tai, nàng tích cóc mày suy nghĩ sâu xa, em đẹp mà như thế nào có thể đem người cấp ăn hư. Trước hai ngày nàng chặn dò hạ nhân đem đồ ăn, trứng, thịt đều đổi thành mới mẻ, không đạo lý sẽ lại xảy ra sự cố. Duy nhất khả năng chính là có người sử hư thủ đoạn, cố ý ở khách nhân thức ăn trung hạ đồ vật. Nấu cơm đầu bếp, bưng thức ăn tiểu nhị. Ai đều có khả năng là làm chuyện ác người, nghiêm túc mà trấn ăn nói. Ngươi yên tâm, nếu người lạ ở chúng ta tử lầu trừ bỏ sự, ta lâm gia sẽ gánh bác khởi sở hữu trách nhiệm, ta sẽ hảo hảo hỏi đến chuyện này, cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Việc này nếu là người bình thường kia còn hảo thuyết, chỉ cần đưa cho mấy hai bạc liền thành, nhưng tô lão bản tại đây trong thành là có uy tín danh dự nhân vật. Không thể tùy ý cấp đuổi rồi, nghĩ đến lần này đến xuất huyết nhiều mới thành. Mà, kệ như thế nào, nếu là có thể nương lần này cơ hội quét sạch của cải, đem những cái đó bụng dạ khó lường mà người cấp bắt được tới, lúc này mới có thể đứng đứng đắng đắng mà làm buôn bán. Nhưng là lâm lão phu nhân đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, đối với muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết người tới nói căn bản sẽ không cho bọn hắn nửa điểm thở dốc cơ hội. Nếu bắt được xà bảy tất tự nhiên là muốn hung hăng mà đánh cần chết mới thôi, mặc cho nàng tưởng như thế nào cứu lại đều khó điền cái này. Càng lúc càng lớn lỗ thủng, A Thiền trong bụng cũng không đói, vẫn là cùng bà mẫu đi vào lâm gia tửu lầu, đám người xứng lại lên cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe người ta nhóm khe khẽ nói nhỏ, rồi sau đó đột nhiên lao ra một tiếng khóc kêu, Đức quảng mà trong lời nói nghe được ra việc này, sợ là không thể liền dễ dàng hiểu rõ. Mặc kệ lâm lão phu nhân như thế nào giải thích cũng chưa người chịu thỏa hiệp, cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới cái nam nhân, vui sướng khi người gặp hòa nói. Muốn ta nói là các ngươi lâm gia tử lầu vận số hết bãi. Trước khi liền ỷ vào các ngươi một nhà độc đại, làm đồ ăn cùng uy heo trường như, như thế nào không biết xấu hổ hố đại gia hỏa bà. Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện, Kinh phiêu phiêu một câu liền suy nghĩ, chúng ta này đó người ngoài cũng xem bất quá đi. Tô lão bản chính là chúng ta trong thành số đến ra tới phú quý người, vì các ngươi tử lầu như vậy một nháo, phía sau cửa hàng đều đến đi theo run, việc này dễ dàng sợ là khó lường. Tô, phu nhân tự tin càng đủ, lão cha nhà ta lúc này đã có thể ở y quán nằm, bị ra tấn liền cá nhân bộ gián cũng chưa, lão phu nhân nếu là không tin này liền cùng ta đi xem, miễn cho ngươi cho rằng chúng ta ngoan ngươi, nhưng là chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là ngươi xử trí bất hòa chúng ta tâm tư, chúng ta thế tất muốn đi quan phủ luận đạo luận đạo, nhưng mệnh quan thiên sự, huyện lệnh đại lão gia trong lòng nên là có cân đòn, có thể cho chúng ta bình cái lý. Tại đây trong thành phàm, là có thể số được với tới thân gia bối cảnh đều không đơn giản, cùng trên quan trường người càng là thân giống như mặt chung một cái quận, cho nên lâm gia có thể mua được người. Tôi gia chưa chắc liền không thể, huyện lệnh đại nhân hai bên đều không nghĩ đắc tội, cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng sự án, đến nỗi kết quả khẳng định là có một phương trên mặt sẽ khó coi, hiện giờ không cần nhiều lời, kết quả đã biết được. Làm trò mọi người mặt, lâm lão phu nhân đến cố nhà mình thể chuyện không thể. Liền như vậy bị đặt tại hỏa thượng thiêu, làm người ngoài hùng hỗ trọa người mà đem lý toàn chiếm, chính là sự tình không khỏi nàng khống chế, mặc kệ nàng nói cái gì. Tô phu nhân lớn trọng đều có thể áp quá nàng, làm nàng vô kế khả thi. Lâm viễn nam tiến lên một bước nói, nếu tô lão cha tạm thời không ngại, chúng ta vẫn là trước làm hắn hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Nghe được ra tới tô cha đại sự từ trước đến nay là tô lão cha làm chủ, không bằng chờ tô lão cha thân thể hảo trước bàn lại. Lâm, cha cũng là có diện màu nhân gia, sẽ không làm ra quay đầu liền không nhận sự. Tổ mẫu tuổi lớn, lâu trạm không được, không bằng đến bên trong đi nói chuyện. Miễn cho bị người không liên quan nhìn chê cười. Tô phu nhân nhìn trước mắt cái này, tướng màu tốn lãng nho nhã nam tử chỉ cảm thấy có vài phần quen mắt, lại không nghĩ ra được là ở nơi nào gặp qua, lập tức hỏi, ngươi là ai? Lâm gia sự tình khi nào luôn được đến ngươi loại này tiểu hậu sinh ra tới nói chuyện. Lâm lão phu nhân thở dài, nói, đây là ta tiểu tôn tử. Như hắn theo như lời, tù phu nhân tùy ta đến trong tử lâu nói chuyện bãi, bên ngoài lộn xộn mà nhiều đến ta não nhân đâu. Tù phu nhân lúc này mới nhớ tới, khóe miệng câu ra một mặt ý vì thâm trường mà cười tới, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão tam gia, thôi, chúng ta đều là người quen, ta cũng không nghĩ nháo đến khó coi, liền nghe ngươi vào nhà nói. Lâm lão phu nhân đi phía trước đi rồi vài bước, thấy lâm viện nam đứng ở mặt sau bất động, có vài phần không? Màu nói, ngươi thất thần làm cái gì? Tùy ta đi vào, thuận tiện làm quản sự đem cửa hàng sự tình cùng ngươi nói một chút, sau này làm việc cũng không cần bó tay bó chân. Lâm Viễn Nam khẽ cười nói, tổ mẫu hảo tâm xa năm tâm lĩnh, chỉ là xa năm mô trí lớn, đời này có thể ha ha no người nhà thường bạn bên người đã thấy đủ. mực này đại sự vẫn là từ nhị bá quyết đoán hảo, nhà ta nương tử còn đang đợi ta, này liền trước cáo từ. Sau này nếu là rỗi rảnh lại đến xem ngài, A Thiền không biết lắm, Việt Nam là hoài như thế nào tâm tình làm ra vẻ mặt ôn hòa biểu tình, lại nghe bên cạnh bà mẫu cười mắng một câu, liền tiểu tử này tâm nhãn nhiều, sợ trong thành người đã quên tam phòng sao. Liền tính nhớ rõ lại có thể như thế nào. Cái này gian hiện giờ cũng chỉ có chúng ta ba cái ở, cha ngươi chung quy là không có biện pháp sống lại. Nếu là có tâm tư người liền sẽ phát hiện, lâm viễn nam phen nói chuyện này càng là đem lâm gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, lâm gia lão thái thái như thế nào. Đối đải tam phòng sự không có người không rõ ràng lắm, lúc trước mặt cho ai nhìn đều cảm thấy tức trận khó làm, cô nhi quả phụ mà mới vừa mất trựa vào liền đem người đuổi ra tới, tốt xấu là người một nhà, như vậy bỏ đá xuống giếng, mặt cho ai cũng nhìn không được. bốn dĩ theo thời gian bị người quên đi sự tình, lúc này lại như là bị cơn phong thổi lục cỏ chạy, ở mọi người trong lòng sống lại, nhân phẩm như vậy kém, mua bán làm thành như vậy thật cũng không phải cái gì hiếm là sự, nếu lần này hoãn quá mức nhi tới, ai biết sau này có thể đối bọn họ này đó người ngoài làm cái gì. Loại này lòng dạ hiểm độc người vẫn là làm nó sớm một chút đóng cửa mới hảo, từ nay về sau mặc kệ lão thái, thái suy nghĩ cái chiêu gì tới cứu lại. Tử lầu như cũ nửa chết nửa sống, tự mình tòa trấn, nhà mình trước cửa tốt năm tốt 3 mà đối diện lại là khí thế ngất trời, mặc dù là nghĩ cái gì thủ đoạn cũng khó chắn nhân gia tài lộ, tự nhiên đây cũng là lời phía sau, lâm đại nương nhìn chính mình nhi tử. Trong lòng một trận đau, đối với chính mình kẻ thù như vậy cung kính còn phải cười làm lành, chính mình sống và thập niên người còn nhận đến gian khổ, huống chi cái này tâm tư trọng nhi tử. nàng cười cười nói, Vừa rồi ta còn cùng A Thiện, nói ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn góc đường kia ra mì thịt bò, khó được người một nhà ra tới một chuyến, đường bị những việc này quét hứng thú, đi trước ăn cái gì bãi. Lâm Viễn Nam nhớ tới cười nói, đó là ta đã làm nhất hỗn trướng sự, nương thật vất vả Kiếm lời làm chống sinh hoạt, ta lại nháo muốn ăn mì thịt bò, nương bức cho không biện pháp đi mua một chén, cười nhìn ta ăn, ngày đó lúc sau ta không bao giờ muốn ăn. Như vậy khổ sở nhật tử ta còn làm bụt nương, thật là không hiếu thuận. May mà như vậy khổ sở nhật tử cuối cùng quá xong rồi, sau này lại không cần chịu như vậy ủy khuất. Lâm Đại Nương cười lắc đầu, sau này nhật tử ai có thể nói được chuẩn. Trong chóc lắc ăn qua đồ vật, người mang theo A Thiền đi chơi chơi bãi, hôm nay giống như có hội chùa, đúng là náo nhiệt thời điểm, ta đi bạn cũ ra ngồi ngồi, cũng ôn chuyện. Đậu đầu nhân gia tiểu tôn tử, các ngươi hai cái nhưng thật ra cũng tranh đua chút, cũng đừng làm cho ta đợi. Ăn qua sau Lâm Viễn Nam cùng A Thiện đem Lâm Đại Nương đưa đến kia hộ nhân gia trước cửa lúc này mới tránh ra, lúc này đồ ấm không nóng không lạnh chính thoải mái, ấm áp chiếu sáng ở trên người. A Thiện hít mắt nhìn về phía hắn, lão phu nhân làm ngươi quảng cửa hàng, ngươi như thế nào không đáp? Ứng, này không phải cách bọn họ càng cần một ít. Nói không chừng cũng có ngươi yêu cầu đồ vật. Lâm Viễn Nam lắc đầu, ta cũng không tin bầu trời rớt bánh có nhân mỹ sự. Rồi sau đó bám vào nàng bên tai rất có vài phần thần bí hề hề nói, chúng ta đánh cuộc, người nếu là thua, ngươi ở mặt trên. A thiền khóe miệng cười bỗng dưng cứng đờ, nàng đem tầm mắt chuyển khai không xem hắn, người này nhặt trận công phu liền chơi xấu, nàng mới không muốn bồi hắn cùng nhau nổi điên, liền đánh cuộc nội dung. Đều lười đến biết. Dù sao nàng đời này là cùng định hắn, liền tính phía trước là núi sau hẳn cốc, nàng cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi, cho nên mặc kệ hắn muốn làm cái gì nàng chỉ biết đứng ở hắn phía sau bồi hắn. Lâm Viễn Nam sờ sờ mũi, nhìn phía trước nhỏ xinh yếu điệu thân ảnh, một đầu đen nhánh phát buông xuống xuống dưới, quay đầu lại khi mặt nghiên càng làm cho nàng trời không ra tầm mắt, một khi đem người để ở trong lòng, mặc kệ trước mặt xuất hiện kiểu gì tuyệt sắc, đều không thể nhập hắn mắt. Khi trương tiểu mà anh hồng môi làm hắn xem đến nhịn không được đốt đút nước miếng, bỗng dưng nhớ tới ban đêm những cái đó kiều diễm tình cảnh, lần đó là nàng nhấp phóng túng một lần, không kiên nể gì mà từ cái trán bắt đầu một đường xuống phía dưới, làm hắn khẩn trương lại mừng như điên, trong mắt A thiền lộ ra làm người vô pháp bỏ qua phủ mị cùng câu nhân, làm hắn được đến chưa bao giờ có cảm nhận được cực hạn sung sướng. Hắn lượt bực mà nhấp nhấp môi, hắn luôn là đang nhìn nàng. Thời điểm sẽ cầm lòng không đậu mà nhớ tới loại sự tình này, đại để là ái quá mất thăm, cho nên mới tham luyến, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì trở ngại gián sát cùng thân mật. A Thiền đột nhiên phát hiện trong thành rất nhiều đồ vật đều so trấn trên tiện nghi, nghĩ đến là trong thành bán lớn hơn mua chuyên cớ, rất nhiều trong nhà chuẩn bị đồ vật đều thập phần tiện nghi, nàng lại nhảy mà thực mau liền mua không ít, đi đến một chỗ trang sức quán trước, nhìn một chi cây trong thảo hỷ. Thực tuy nói thủ công thô ráp chút, nhưng là mặt trên kia chỉ dương cánh muốn bay con bướm mặt chanh khả quan, nàng nhìn mắt lâm viễn nam muốn đem nó mô tới, mà hắn lại là lắc đầu nói, trong chóc lát ta đưa ngươi dạng thứ tốt, so với kia cái muốn xinh đẹp, chúng ta lại đi phía trước đi một chút, có thực hảo mới là ngoàng ý nhi. A thiền theo hắn đi rồi hảo một trận, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Cùng mới vừa rồi náo nhiệt so sánh với nơi này an tĩnh thật sự, đó là có lui tới người đi. Đường trên mặt biểu tình đều quá mức nghiêm túc, lại đi phía trước đi rồi vài bước, ngửi được một trận mùi hương, lúc này mới ý thức được nguyên lai là tới rồi chùa miếu. Bởi vì không phải đi cửa chính, cho nên mới không có lưu ý đến. Lâm Viễn Nam khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy ôm nhu mà cười, nếu tới, dù sao cũng phải cúi chào Bồ Tát, làm Bồ Tát biết được người ta thập phần có thành ý. Nói không chừng trong lòng một cao hứng liền hứa cho người ta một cái hài tử, không riêng nương cũng Mong, ta càng là mong vô cùng. Này xử phạt ngoài yên lặng, cây cối đông đảo, phóng nhãn nhìn lại một mảnh mật mật địa màu xanh lục, và như là thường ở trong tả lót hài tử làm người cảm thấy hết sức triều mến. A Thiện tâm nhịn không được đi theo chật chật, đôi mắt thẳng tóc mà nhìn phía trước, trong lòng lại là ở lập lại hỏi chính mình, muốn hài tử sao? Hẳn là muốn. Tuy rằng có bà mẫu cùng lâm viễn nam mồi nàng, trong lòng tổng cảm thấy còn như là thiếu cái gì, đại để chỉ cần có hài tử là có. Thể đem bối rối nàng toàn bộ ưu phiền cấp đuổi đi, làm nàng tâm càng thêm kiên định, không hề hồi tưởng quá khứ hết thảy. Tưởng tượng đến sẽ có một cái tân sinh mệnh cùng chính mình cùng hô hấp, cùng cảm thù tim đập, thần sắc của nàng liền càng thêm nhu hòa lên, xuyên qua một cánh cửa, lại hướng lên trên đi rồi vài bước mật thang. Xuất hiện ở trước mắt chính là trang nghiêm miếu nội cảnh trí, dường như liền cây cối đều phản phất có linh khí, làm người không dám dễ dàng kinh nhờn, người bản, năng trở nên cung kính thành kính lên. Nhân đạo luân hồi, mọi việc tất có nhân quả, ông trời làm nàng ở chỗ này có thể trọng sinh, lại gặp gỡ cùng trong mộng giống nhau như đốt người, nếu chiếu ở cảnh trong mơ nhắc nhở là nàng thực xin lỗi người kia, sau đó làm nàng đem sở hữu thua thiệt đều bồi thường cấp lâm viễn năm sau. Là ý tứ này sao? Đến cần khí thế rộng rãi mà đài điện, nhìn quan âm đại sĩ Hiền từ tươi cười, A Thiền trong lòng ngủ vị trần tạp, nếu này hết thảy đều là thật sự, lâm viễn. Nam cũng không có nhận thấy được A Thiền tâm tư, hắn từ trước đến nay chưa từng tới bực này địa phương, mặc kệ cỡ nào linh nghiệm, hắn chỉ tin tưởng chính mình bản lĩnh, lúc trước khảo tú tại lúc ấy, nương thế nào cũng phải buộc hắn tới trong miếu chân hương. Hảo phù hộ chính mình có cái hảo thành tích, hắn lăng là chạy không có bóng người. Mà lúc này đây, hắn lại hòa nhất thuần túy tâm, mang theo chính mình nhất yêu tha thiết người tới khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, này một đời mặc kệ phát sinh cái. Chỉ đều phải làm nương cùng A Thiền bình an khỏe mạnh, hy vọng ông trời có thể làm hắn có được cái hài tử, hắn đã không nhỏ, thừa nhận rồi quá nhiều, liền nhân sinh đều trở nên cô tịch cùng thê lương lên. Nương cùng A Thiền làm bạn thượng không thể lấp đầy cái kia lỗ trống, có lẽ chỉ là kém một cái tung tăng nhạy nhót hài đồng bãi. Hắn xam A Thiền cùng ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống tới, nghiêm túc mà nhìn A Thiện nhắm hai mắt hứa nguyện khi tinh xảo mặt nghiêng, cha bạch tinh tế, tựa như tuyết. Xác hoa lê, thanh nhã lại kiều Mỹ, hắn đi theo bái đi xuống. Trước kia cũng không chịu mở miệng khẩn, mà hiện tại lại là hy vọng chính mình đại thù có thể được báo. Nương thân thể khỏe mạnh, cùng A Thiền tình ý địa cửu thiên trường, lại có đứa con trai vận quanh dưới gối, hắn tâm nguyện quá nhiều, mọi thứ đều khát vọng thực hiện, mặc dù không có vinh hoa phú quý, hắn cũng cam nguyện. Hai người thường quá hương hướng công đức rương thêm tiền nhan đèn, cùng bên sư phụ, gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi, A Thiện khóe miệng vẫn luôn treo cười, thù đem bầu trời quan cấp cách thành một đạo một đạo nhỏ vụn Quang Đầu trên mặt đất, nàng hơi hơi nghiêng mặt hỏi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lâm Viễn Nam thổi mạnh nàng mỗi cười nói, ta mang ngươi đi cái đặc biệt địa phương, đó là ta đánh tiểu thích nhất địa phương, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, lại nhất xinh đẹp động lòng người, ta bảo đảm ngươi chỉ cần thấy lít mắt một cái cũng sẽ thích thượng Nó, A Thiền nhìn hắn giống cái hài tử giống nhau mang theo nàng đi hướng hắn ở sau, trong nội tâm nhất chân thật thế giới, an tĩnh mà cầu cổ. Phía dưới là chậm rãi chảy xuôi nước sông, thủy chất mát lạnh, liền bị cọ sửa mượt mà đá cụi đều có thể thấy được rõ ràng, vọng đi xuống, ảnh ngược bóng người, A Thiền xem đến đi không nổi, đỡ kiều lăn thật sâu mà hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, phồn hoa trong thành còn có như vậy một chỗ an tĩnh địa phương. Lâm viễn Nam cười nói, này tính cái gì, còn có càng tốt mà ở phía sau, A Thiền, ta nói rồi sau này sẽ không lại gạt ngươi cái gì. Một thả sóng to gió lớn chúng ta đều cùng nhau đi. Chương 68 trưa qua một chỗ trường dây mây làm thành mảnh sở che lắp cửa động, đi bộ mấy thước lúc sau trước mắt rộng mở thông suốt, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái nhân cung hai người hành tẩu đường nhỏ, ven đường cỏ xanh lớn lên thật là có sức sống theo phong nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng đụng tới A Thiện làng váy cùng chân mặt, A Thiện nhìn quanh. Một lần bốn phía, khó hiểu hỏi, này địa phương nào? Người em đẹp mạnh đất ta tới trên núi làm cái gì? Lâm Viễn Nam chỉ cười không nói, lại đi phía trước đi rồi hảo một trận, trước mặt đột nhiên rộng mở lên, đập vào mắt chính là một tòa khí phái mười phần tòa nhà lớn, cửa son nhắm chặt, hắn đi lên trước nắm đồng hoàng khấu khấu, cửa thực mau truyền đến một trận trồn chập cước bộ thanh, mở cửa nhìn đến hắn, cung kính nói, ngày đã tới, A Thiền đứng cách hắn ba bước ra địa phương thần sát bình. Tỉnh không gợn sóng, không ngoài ý muốn lại cũng không kinh hỷ, lại làm lâm viễn nam cảm thấy một trận không được tự nhiên, đi tới lôi kéo tay nàng hướng bên trong đi, trong miệng không ngừng nói, ngươi không phải nói không nghĩ ta cạt ngươi. Ta liền đêm này hết hãy từ đầu chí cuối nói cho ngươi, lúc này đây nhất định đừng làm nương biết, ta không nghĩ làm nàng lại đi theo nhập lòng, miệng nàng thượng không nói trong lòng vẫn là, nhớ ta cùng với con đường làm quang vô chuyên sự, nơi này là ta. 17 tuổi năm ấy tìm người âm thầm tu lên, mở cửa mận thuốc là đi theo cha ta hầu hạ người, hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, bất quá chớp mắt công phu cũng đã qua đi nhiều năm như vậy. Kiến thành sao ta chưa từng ở chỗ này đại quá một ngày, nói đến hôm nay xem như lần đầu tiên tới, qua đi lâu như vậy, thiếu chút nữa đều đã quên đã tu luyện là dùng làm gì. Này tòa tòa nhà bố trí mà thật là lịch sự tao nhã. Bốn phía đều là tạng mát ra bừng bừng sinh cơ cây xanh, đem phòng ở mái hiên cấp che lấp. Nếu là chính trực ngày mưa, mưa phùng gõ mái hiên thượng nói rồi sau đó tụ tập thành dòng suối nhỏ giống nhau chọc theo nghiêng, mà đồ chốc chạy xuống tới. Mà ở phía dưới người nhìn trước mắt chệt lên màn mưa, mưa bụi mông lung, chặt cây hơi bãi, nên là một phen có khác ý vì tình cảnh. Trung gian là một mảnh tiểu núi giả, nước chảy xuyên chi mà qua. Xôn sao mà tiếng vang cùng tiếng nước mưa cùng ở bên nhau, mà bên cạnh tụ lại ở bên nhau hoa cỏ tắt bị cọ rửa như tên, A Thiện tượng đó là tùy ý ngẩm, lại cũng cảm thấy là cực hảo hưởng thụ, lâm viễn nam nên là kiến tới làm gia bãi. Bởi vì nơi này không chỗ không phải chiếu cá nhân yêu thích sợ bố trí, trong phòng bày biện càng làm cho người cảm thấy ấm áp ưu nhã, chỉ là vài thứ kỹ thuật nhìn giá trị xa xỉ, A Thiện lúc này mới ra tiếng hỏi. Nếu không người ở, hà thất mất công mà đi kiến. Ở loại địa phương này vạn nhất nếu là có bụng dạ khó lường người tiến vào cướp đòa, chỉ dựa vào một cái trong cửa mận thuốc như thế nào có thể thành. 5. Viện Nam cười vỗ vỗ nặng đầu, bạc là thứ tốt, người có thể dùng nó làm rất nhiều sự, chính là nhất để sự tình lại không thể dùng bạc tới giải quyết. Ta vốn định mang theo nương cùng nương tử cả đời sinh hoạt ở chỗ này, thanh u không người quấy rầy. Không ra khỏi cửa liền có thể thưởng hảo cảnh, ta phóng không khai cha ta thù, cho nên ta không có biện pháp lưu lại nơi này ăn mòn tâm hồn. Sau kính phù quan nhảy động, một vòng một vòng mà ngừng ở nàng trên người, kia trương chuyên tâm nghiêm. Trước mặt so quan còn muốn lá mắt, hắn tự trong lòng ngực thật cẩn thận mà móc ra cái khăn tới, mở ra sau, chiếu sáng ở thúy lục sắc dịp trùy thượng chiếc xạ ra trong sáng lá mắt sát thái, hắn dơ lên khóe môi. Đẹp độ cung có một trận ấm áp chảy qua, toàn bộ hối nhập A thiền mắt, lóa mắt sáng lạn, tàn ngọc cư là cha ở ngộ hài trước muốn làm sự tình, lâm gia sẽ không có chúng ta chung thân nơi, cha cũng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên quan, mới động cái đầu, liền, la lão bản là cha cứu. Tới người, ta có thể có hôm nay đều là hắn đang âm thầm giúp ta, cảm thấy ta tàn đến thăm, hối hận sao, như vậy phức tạp người. Có lẽ cả đời này đều không thể sống được đơn thuần vô ư, ta là cái lâm vào vũng bùng trung người, ta khát vọng sống sót, ngươi từ bên cạnh trải qua thành ta cứu mạng trơm rạ, ngươi biết, ta không thể buông tha ngươi, cùng nhau sinh hoặc là cùng nhau chìm xuống. Ta vẫn luôn muốn đem nó tặng cho ngươi, sợ bị người khác nhìn ra manh mối, phòng tới phòng đi, nương thành ta. Nhất không thể không vòng người, nàng trong lòng sợ áp cánh nặng quá nhiều. Ta không thể làm nàng biết ta sau lưng có nhiều như vậy loan quanh lòng vòng. Mỗi đi phía trước đi một bước đều là cầm chính mình tánh mạng lại đánh cuộc, thành hoặc bại. Ta sợ nhất sự tình chính là liên lụy các ngươi, cho cùng rất dậu, kết quả cuối cùng có thể là chung không với chúng ta mọi người. Nghe đến mấy cái này, ngươi nói cho ta ngươi hối hận sao? À thiền cảm giác được hắn nắm chính mình cánh tay tay sử, rất lớn sức lực. Nhấp môi, mi mắt cong cong, chuỗi tay vuốt ve hắn cương mặt, tiếng nói như mà mềm, cười nói, vì cái gì phải hối hận. Lúc trước, chúng ta vốn chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, ta nếu không biết xấu hổ mà đụng phải tới, liền không tính toán quay đầu lại, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể được về ông trời sẽ không bạc đại có mang hiếu tâm người, sẽ không làm ác nhưng vẫn luôn ung dung ngoài phòng pháp luật. Ngươi có thể nắm chặt tay của ta, không cần thả lỏng, mặc dù là không đỉnh tai ương, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Lâm Việt Nam đem chui này treo dịp trùy cực chẳng trong cài đừng nhập nàng phát trung, đem nàng ôm ở trong ngực, đi theo ta quá khổ nhật tử đều còn có thể cười được, thật sự là ủy khuất ngươi. Ta tất cả đều thấy được, ngươi ở trên phố bị bắn điểm tâm lão bản quở trách, bị cùng nhau lớn lên người mở miệng trào phúng. Cả nhà thêm vào siêm y, ta cùng nương đều là nài xuyên hảo nguyên liệu, cô đơn ủy khuất chính ngươi, ta nha đầu ngốc ngươi chưa? Từng thua thiệt chúng ta, vì sao phải đem sở hữu khổ sở đều trang ở trong lòng, cái gì đều không nói? Nếu ta nếu là không thấy được, không lãnh ngươi tình, ngươi nên như thế nào? A thiện nhìn thẳng hắn đen bóng như sao trời đôi mắt, cười đến hết sức tươi đẹp, càng không giống dĩ vãng ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng mà nói, bởi vì ta ái ngươi a không cầu ngươi cái gì, ta chỉ nhìn trúng ngươi người này, tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, tưởng đối với ngươi hảo, tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cho. Ngươi, ta nguyên bản tưởng ngươi không cần yêu ta, chỉ cần trong lòng ta tra ngươi liền thành. Ai từng tưởng, càng đến cần ngươi càng thêm ngăn không được trong lòng tham lam, ta sợ ngươi cùng phương giao có cái gì. Sợ nghe được người ngoài nói ta không xứng với ngươi, liền ta chính mình cũng không biết khi nào cư nhiên biến thành như vậy, ta hận như vậy chính mình, nhưng ta còn nhịn không được cùng chính mình nói, có thể thủ ngươi như vậy như vậy đủ rồi. Lâm biển nam cổ họng hơi hơi nghẹn, ngào, tiếng nói trầm trọng lại khàng khàng, hắn chùm chính mình cái trán kề sát nàng, lẩm bẩm nói, ta biết, ta tất cả đều đặt ở trong lòng, sau này lại không cần như vậy, ta luyến tiếc. chúng ta có rất nhiều tiền, tương lai ta sẽ làm ngươi quá lớn phú đại quý nhật tử, đến lúc đó đem Sở Triều khí toàn bộ còn trở về, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. A Thiền cười đấm ngực hắn một chút, hờn giựt nói, "Sải cái gì điên. Nào có mở ra giọng nói chính mình có tiền. Ngươi muốn làm cái gì đều đi làm, chỉ là nương nơi đó ngươi vẫn là phải hảo hảo nói, chuyện lớn như vậy gạt nàng, ta nhìn ra được tới." Nương tưởng thỏa hiệp vì vẫn là ngươi có thể quá thượng bình an an ổn nhật tử, ngươi đừng làm nàng quá thương tâm. Hắn hô hấp thô nặng, trên người tạng mát ra nhàn nhạt hương, làm người bất giác trung xa vào đi vào, ban đầu ngưng trọng vạn phần con ngươi tạng mát ra điểm điểm quan, đó là không cần lại cô độc thừa nhận hết thảy vui sướng cùng hân hoan hắn không nhìn lầm người, nàng như vậy thuần túy. Cần cù và thật thà người, sở đồ bất quá là một cái hắn mà thôi. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh cái này, còn làm người cao hứng sự tình. Hắn lại như thế nào có thể trơ mắt, mà nhìn chính mình ái người bởi vì hắn lâm vào hiểm cảnh. Ngày đó lúc sau, sở hữu sự tình đều như là, chuyển khai cánh lao xuống ưng giống nhau lại mau lại đột nhiên phát sinh, lâm gia tử lầu còn không có chuyện quá khí tới đã bị phán tử tội, mặc kệ lão phu nhân như thế nào dãy dùa, lâm lão gia tâm huyết vẫn là thua. Tại tay nàng, nàng khổ sở thương tâm, mà ở lâm Tây vinh trong mắt bớt quá là cái dưỡng người rảnh rỗi chỗ ngồi, kinh người một tác hợp, cùng nghiêng đối diện tử lầu lão bạn uống lên hai ly rượu, đạp bó lớn bạc, liền đem lâm gia tử lầu sửa lại họ, lão thái thái biết sao lại như thế nào tức giận đều không làm nên chuyện gì. Chứng từ, thủ tục tất cả đều làm tốt, nhậm nàng như thế nào mắng phá của ngoạn ý nhi, Lâm Tây vinh đều nửa điểm chưa nghe tiếng trong lòng, hừ điều thu xếp nhi tử việc hôn. Nhân đi, A thiền từ trong thành về đến nhà sao, nhạy bén mà phát chát chưa mạng có tâm sự, trước khi mặc kệ nói cái gì trên mặt đều treo cười, mà hiện tại thường xuyên thất thần, hình như là đang lo lắng cái gì, nàng thừa dịp ngồi ở cùng nhau làm theo sống mà không phu, hỏi đến, ngươi làm sao vậy? Ta coi ngươi sắc mặt khó coi, không ngủ hảo, chính là có tâm sự. Ngươi nếu là có cái gì không thoải mái địa phương nhưng nhất định phải mở miệng, chiêu tiên sinh là tín nhiệm chúng ta mới đưa ngươi phó. khác ở nhà của chúng ta, nếu là ra cái cái gì tốt xấu, chúng ta nhưng như thế nào cùng cha ngươi công đạo? Chiêu mạng thấy nàng nói được thập phần thận trọng, nhịn không được cười nói, không có gì, chính là, lại quá không lâu hài tử cha liền sẽ tới nơi này. Các ngư đi trong thành ngày đó, người của hắn tìm được rồi ta, nói là hắn đã biết ta hướng đi, làm ta đừng lại trốn, hắn sẽ cho ta một công đạo. A Thiền che miệng cười nhẹ nói, này không phải chuyện tốt sao? Hắn phí lớn như vậy sức. Lực tới tìm ngươi thuyết minh trong lòng trang ngươi ngươi còn có cái gì hảo sầu? Ta nhìn ra được tới, ngươi trong lòng trang hắn, lại nói tiếp thời điểm trên mặt đều là cười. Nếu hài tử đều có, trốn tránh lại có thể giải quyết cái gì? Chi bằng nghe theo chính mình tâm, là một cái sẽ không hối hận quyết định, chỉ cần không làm thất vọng chính mình liền thành. Có đôi khi có được ăn cả ngã về không mà dũng khí, cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu, ngươi xem ta hiện tại quá đến không biết. So với ai khác đều hảo, lúc trước chọc như vậy nhiều người chê cười, cùng hiện tại so sánh với tính cái gì? Ít nhất ta không hối hận. Dư mạng thâm khóa mày, một hồi lâu giảng ra, cười nói, ta hảo hảo ngậm lại, nếu là có thể có cái tốt kết quả, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện. a thiền chỉ là cười cười, nàng không biết dư mạng phía sau người kia là ai, nếu là có thể giúp được sa nam nên thật tốt, hắn sở kiên kỳ cũng đơn giản là, cùng quan gia người không có biện pháp cứng đối cứng. Trừ phi người này có đem những người đó áp xuống đi bản lĩnh, việc này mới có thể dễ làm chút. Nàng cũng không hảo đuổi theo hỏi người nọ là cỡ nào bối cảnh, theo sao lại bắt đầu lo lắng, và nhất cùng những người đó là cá mèo một lứa nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó sẽ chỉ làm xa năm lộ càng khó đi, A Thiền cùng Lâm Việt Nam ở bên nhau nhật tử tuy rằng không có gì đại gợn sống, bất quá lẫn nhau ánh mắt chạm vào nhau hoặc là ngẫu nhiên nói. Hai câu không đau không ngứa nói, lại đều có thể gợi lên đấy lòng mà ngọt ý, tình ý việc này không cần nói. Hai người bất quá đứng ở nơi đó, người khác là có thể phát hiện đến ra, càng làm cho két hận A thiện nhân tâm không thoải mái. Chị nói này Lâm Việt Nam rõ ràng bị mù mắt, như vậy một viên lạng cải trắng đều có thể xem thượng mắt, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt, thêm mắm thêm muối mà toan một hồi trong lòng lúc này mới thoải mái. Chỉ là những lời này lại nhân gia hai vợ chồng Làm bạn ra tới mua đồ vật Thời điểm bị đánh trúng giập ná, Lan lãng lỗi lạc mà Tuấn lãng nam nhân Nhất cần nhất tiếu trang đều có làm nhân vi chi mê mùi khí độ Đọc đủ thứ sách thánh hiện người từ trước đến nay ngạo khí thực Ở chọn tức phụ thời điểm cố tình chỉ nhìn trúng A Thiền Liền phương gia đại tiểu thư đều không cần Nghĩ đến A Thiền trên người chắc chắn có người khác không biết hảo Lâm viện nam đi ở A Thiền bên cạnh người Dương mắt thấy nàng trên đầu thiếu chính mình đưa nàng cây. Trâm lại thay lúc trước cổ đào cây trâm, Dương khóe miệng bỗng dưng cục xuống lạnh xuống dưới, có chút không mau nói, ta đưa cho ngươi cây trâm như thế nào không đeo. Như vậy tiểu nhân đồ vật không cần lo lắng sẽ quăng ngã hư, ta coi khá xinh đẹp. A thiền đã sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy, bất đắc chỉ mà nói, ta nhưng thật ra thích khẩn, khá vậy đến chú ý chút, miễn cho cặp phải nhiễu loạn tới. Người bình thường không biết đó là cái gì, chỉ cho là từ nhỏ sập thượng đào tới hàng rẻ tiền, chính là gặp được người thạo nghề, lại là lừa gạt bất quá đi, ngày đó chiêu mạn nhìn thấy ta trên đầu trang sức, nói là đây là thực trân quý ngọc thạch, phải tốn không ít bạc mới có thể lộng tới, bất công là người quen, nếu là không quen biết người tới tìm chúng ta phiền toái nhưng như thế nào hảo. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngư đẩy đến nan kham hoàn cảnh. Không mang theo trang sức ta cũng không thấy đến sẽ trở nên làm ngươi không quen biết, cái này liền khá tốt, chờ về sau ngươi lại. Không cần lo lắng những người đó tới vướng ngươi dân, ta mới có thể yên tâm mà mang ở trên đầu. Lâm Việt Nam thở dài, lúc trước chỉ lo tưởng thảo nàng vui mừng, vốn tưởng rằng một mảnh lá cây không coi là cái gì, ai thành tưởng, vẫn là hắn sơ suốt quá. Như vậy Nhật Tử cũng nên đến cùng, hắn được đến một tin tức, đối với Lâm Tây Vinh kỳ hảo. Vị này mới tới tri phủ đại nhân cũng không mô trướng, thiệp đưa qua đi 7-8 ngày lúc này mới làm người đưa đi hồi đá, tuy nói là cho huyện lệnh đại. Nhưng, chính là lé một cái tác huyện lệnh, sẽ có 10 bàn tay dừng ở lâm Tây vinh trên người, chưa ra tay lại có thể nghe được như vậy sự nhưng thật ra đáng giá người cao hứng. Bất quá bọn họ vẫn là không thể thiếu cảnh giác, chỉ cần lâm Tây vinh hai người bọn họ còn chưa có chết, hết thảy sự tình đều còn khả năng phát sinh. Vị này tân tri phủ đại nhân dầu muối không vào, thoáng có thể làm người yên tâm chút, bất quá bình dân bá tánh vượt cấp bái phỏng chung quy không ổn, nếu là hắn động tác. Quá lớn, thế tất sẽ cho Lâm Tây Vinh lấy cảnh giác, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ biến thành một đạo vô chảy cửa ải khó khăn, thân thủ đem chính mình đẩy vào khốn cục trung. Một chốc cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể đem tầm mắt vẫn là chăm chú vào vườn thượng Có lẽ là bận tâm tân tri phủ, trong vườn lại không phải người đến người đi địa nhiệt nháo cảnh tượng khó được an tĩnh lại, một tòa trống trải tòa nhà lớn, chỉ có chết lặng không nơi nương tự mà bọn nữ tự đối với duy nhất. Cửa sổ nhỏ nhìn bên ngoài kia phiến bị nhúc lại thiên, chẳng sợ chỉ là một góc đều làm người tâm có thể thoáng sống chút, A Thiền dẫn theo không rổ, quay đầu thấy Lâm Viễn Nam còn đang ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Biểu môi, nhìn đến cách đó không xa mà Cẩm Tú vốn định gọi lại nàng, lại thấy nàng đi theo một cái bộ chàng đắng kinh nhìn, lên liền không phải người đứng đắng nam tử rời đi, chạy nhanh bắt lấy lâm viễn nam mà tay áo hỏi, Cẩm Tú lẻ loi một mình tại đây trấn trên căn bản. Không thân nhân, nàng như thế nào đi theo một người nam nhân đi rồi? Ta không yên tâm, ta tưởng theo sau nhìn xem, nếu là người nọ là cái kẻ xấu, chúng ta cũng hảo chúc nàng một phên. Lâm viễn nam bị đè ở trong lòng cái loại này, quái gì cảm giác lần thứ hai chân lên, hắn cực cực đầu, đi theo A Thiền phía sau hướng kia yên lặng mà ngõ nhỏ đi, thực bao người biến mất ở một nhà thoạt nhìn keo kỳ rách nát bất kham trong viện, lúc này hắn mới thấy rõ ràng nam nhân kia là ai, cao mày, không vui. Nói, A Thiền, sau này ngươi cùng nàng cách khá xa chút, ta không thể kết luận nàng là người tốt hay là người xấu. Bên người nàng cái kia là nhìn vườn người, theo lý thuyết không được tùy ý đi lại, lúc này như thế nào sẽ, nàng không đơn giản. A thiền không thể tin tưởng mà nhìn kia chỗ sớm đã không có người phương hướng, cẩm tú như thế nào sẽ cùng người như vậy có lưu tới. Nàng không tin cẩm tú có thể làm ra cái gì thương thiên hài lý sự, trước hai ngày cẩm tú mới cùng chính mình nói qua là, Vừa ý trương đồ tể một nhà, trương đồ tể đối nàng cũng thực chiếu cố. Hai người chi gian có như vậy điểm ý tứ, lúc này mới bao lâu, như thế nào liền thay đổi. Lâm Viễn Nam dũi tay muốn kéo nàng rời đi nơi này, a thiền lại lạnh mặt tránh thoát, nàng có thể nói được đến người không mấy cái, cùng cẩm tú lưu tới tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều là dùng nhất thật sự tâm nói ra, như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể có lừa gà. Nàng hôm nay nhất định phải lộng cái minh bạch nếu... Là nàng chính là người như vậy, chính mình không có gì lời nói hạo thuyết, sau này cả đời không qua lại với nhau chính là, ước chừng qua nửa canh giờ mới nhìn đến kia phiến nhắm chặt môn mị người mở ra, ra tới chính là nam nhân kia, trên mặt thỏa mãn biểu tình thuyết minh bọn họ lúc trước làm sự tình gì, à thiền càng là cảm thấy một trận hàng, em đẹp cô nương đi theo ai sao, vì cái gì càng muốn ủy khuất chính mình. Nàng dùng sức nắm khẩn làng váy, hàm răng cắn chặt môi dưới, một bộ hận sắt, không thành thép, lại đợi một trận mới thấy cẩm tú ra tới, nàng một bên thu thập chính mình siêm y, một bên khắp nơi loạn xem, lại không nghĩ rằng cứ như vậy đối thượng A Thiền tầm mắt, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó có chút nan kham mà đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, thực mau lại ngẫn đầu, chậm rãi đi tới, A Thiền là người từng trải. Thấy nặng bước chân phù phiếm, hết thảy đều sáng tỏ, há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới hỏi ra, ngươi không phải cùng ta nói cảm thấy trương đồ tể người. Một nhà rất thú vị sao? Ngươi không phải nói muốn cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt sao? Đây là ngươi thành ý. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự, rốt cuộc là vì cái gì? Có phải hay không hắn bức ngươi? Ngươi có cái gì nhược điểm dừng ở trong tay hắn? Cẩm tú buông xuống đầu. Nhấp nhấp miệng, hai tay không ngừng quấy loạn ở bên nhau, nàng nhỏ chậm mà nói, à thiền tỷ, ta biết ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ, còn không có cả chồng liền cùng nam nhân làm bực này xấu xa sự. Ta cũng cảm thấy không mặt mội, càng không có gì hảo thuyết, ngươi coi như chưa từng nhận thức quá ta bãi, ta đây liền đem đồ vật thu thập ra tới, đa tạ ngươi này trận chiếu cố ta. A thiền tức khách bị khí cười, bắt lấy nàng cánh tay nói. Ta không tin ngươi là cái dạng này ngươi, ngươi rốt cuộc có cái gì khổ trung. Có chuyện gì ngươi nói ra, chúng ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trước ngươi, nhưng là ngươi không thể như vậy trà đập chính mình a ngươi sẽ hối hận. Cẩm tú, ta đem ngươi đương, thân muội mùi đối đãi ngươi, nàng còn chưa có nói xong, lại thấy cẩm tú bỗng dưng thay đổi mặt, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau giữ tận lại có thể sợ. Trong thanh âm đều mang theo tràn đầy lửa giận, ta đều nói không cần ngươi quan tâm, ngươi tính ta người nào. Ngươi không cần xen vào việc người khác được không? Liền tính ta ngày mai chết ở đầu đường ta cũng không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta chưa bao giờ là trên một con đường người, ngươi đừng ở làm ta thấy ngươi, ta chán ghét. Ngươi, ách hiện tay bị nạn dùng sức tránh ra, nhất thời giật mình lăn ở nơi đó không biết nên như thế nào mới hảo. Thẳng đến phía sau chán lên tới quen thuộc nhiệt ý, nàng mới lấy lại tinh thần, nỗ lực lộ ra cương mặt tươi cười, đừng như vậy, ta biết ngươi có khó xử, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng ngươi là cái loại này ý xấu người. Ta chính là xen vào việc người khác, ta ở phương gia đãi lâu như vậy, người tất cả đều xem minh mạch, ngươi là duy nhất một cái rất tốt với ta người, không lừa được người. Cẩm tú sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thấp trọng nói. Thực xin lỗi, sự tình trước khi ngươi coi như không phát sinh quá bãi, còn có trương đại ca cùng trương mặt nơi đó, ngươi cũng giúp ta nói một tiếng, liền nói ta xin lỗi hắn, sợ làm muốn cô phụ hắn hảo. Ngươi nói ta hảo, kỳ thật ta rất xấu, trương đại ca thật vất vả mới từ ngươi cấp khổ sở đi ra, ta hiện tại lại bày hắn một đạo, này như thế nào là không xấu? Sau này, chúng ta chi gian liền đến đây là ngăn bãi, coi như... Chưa từng nhận thức quá, Lâm Viễn Nam ở nàng vội vàng trải qua bên người thời điểm, trầm giọng nói, ngươi là vì phương gia người tới. Nghĩ đến là bởi vì vườn sự, xem ở A Thiền Phân Thượng ta xin khuyên ngươi một câu, đừng làm bậy, bằng không đến lúc đó ai đều không giúp được ngươi. Cẩm tú thật sâu mà nhìn hắn một cái, đầu tiên là ngoại ý muốn rồi sau đó trên mặt lộ ra tự diễu mà cười, trở về không được, một khi bắt đầu, liền lại không thể dừng lại. Lâm Viễn Nam đem A Thiền ủng ở trong, ngực ôm như trấn an, nàng cũng không phải tiểu hài tử, sự tình đã đã xảy ra, lại nói mặt khác cũng đã vô dụng. Xem ra nàng cùng phương gia sâu xa không cạn, tám chính phần mười cùng trong vườn sự có quan hệ. A Thiền hờ hững mà nhìn trước mắt khi trang trách nát sơn nàng thật sự tưởng không rõ, cẩm tú rốt cuộc là hoa bao lớn dũng khí mới có thể lựa chọn đi này một bước. Liên tính là vì báo thù, báo thù có rất nhiều loại biện pháp, vì cái gì một hai phải đem chính mình đáp đi vào. Nàng nhìn, ra được tới, cẩm tú là thật sự thích Trương đồ tể, mỗi một lần lại nói tiếp trên mặt cười liền ngăn không được. Tổng nói trên đời này khó được có thể gặp được như vậy thật sự kiên định người tốt, mặc kệ tàn đến bao sâu, loài chuyện này từ trước đến nay là lít mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng thật khờ, Trương đại ca đều đồng ý, nói là hỏi qua nàng. Nếu là đều vui, liền nhanh chóng liền đem việc này cấp làm. Ngươi xem nàng làm được đều là chuyện gì? Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là cái người thông minh, phạm khởi hồ đồ thời điểm như thế nào liền cũng không dừng lại. Nàng chỉ lo chính mình, này phía sau người phải làm sao bây giờ? Thật là cái không lương tâm, ta đối chư lương cũng chưa như vậy khổ sở quá. Lâm viện nam vỗ vỗ nàng bả vai, bất đắc chỉ mà thở dài, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Nàng quá mức nóng vội, liền như vậy đâm đi vào, ta sợ nàng ăn lỗ nặng. Cũng không biết là tao ngộ cái gì, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. A Thiền ngẩn đầu nhìn kia phiến sáng sổ rộng. Lớn không trung, trong lòng một mảnh phiền loạn, nàng liền tính là sen vào việc người khác cũng không nghĩ làm cẩm tú làm việc ngốc. Chương 69 A Thiền lại trở về xem tổ mẫu thời điểm cẩm tú đã chọn Lysuja, cũng chưa nói đi chỗ nào. Chư Tổ Mẫu lại nói tiếp cũng là một trận một trận mà thở dài, thật vất vả ở một khối dưỡng ra cảm tình tới, sau đó một trận gió dường như liền như vậy đi rồi, liền cùng ta nói câu nói đúng không trụ ngươi, làm ta đừng trách nạn liền đi như thế nào. Ngươi nói đứa, nhỏ này phạm cái gì hồ đồ, có chuyện gì nói ra, chúng ta một khối nghĩ biện pháp làm, hiện tại nháo đến nửa vời. Ai, à thiền tưởng này chữa loanh quanh lòng vòng tổ mẫu chính là đã viết lại, có thể như thế nào? Người phi cỏ cây, tình ý càng thêm sâu nặng càng khó bỏ được hạ, nàng an ngội nói, có lẽ là có cái gì chuyện khác bãi, sau này ta cho ngài đưa cơm tới, lại cho ngài bị điểm bên thức ăn, nếu là không rảnh lo cũng không đến mức làm ngài đói bụng bụng. Cửu ca nơi đó, nếu là đổi thành người, khác có thể đều ra một ngụm tới cũng là sẽ không bụng xỉnh. Phía trước phía sau chúng ta bị hắn như vậy thật tốt chỗ, về điểm này tình cảm, nói khó nghe điểm cũng còn xong rồi, lại như vậy không ngừng nghĩ mà đem người ta tóm lại khó coi. Hắn nếu là lại đến, ngày cùng hắn nói nói, khuyên nhủ hắn bãi. Chư tổ mẫu cực cực đầu nói, ta cũng là như vậy suy nghĩ, chỉ là hắn nhiều lần tới ngoài miệng liền cùng lau mật trường như sẽ lừa dối người, ta cũng không hảo cự, lần sau ta liền nói cho hắn, hắn... Xem ta tới thành, nếu là lại lấy như vậy đồ vật sau này cũng đừng tới. A thiền đem tổ mẫu thay thế xìm y giặt sạch lường ở thái chương phía dưới, quay đầu lại cùng ngồi ở trên ghế tổ mẫu cười nói, thời tiết ấm áp, xìm y cũng cần đội chút ăn mặc thoải mái, ngài thay đổi xuống dưới cho ta đặt ở nơi đó, ta tới thuận tiện liền giặt sạch. Chưa tổ mẫu đặt ở trên đùi tay trượt đánh hai hạ, lắc đầu nói, ngươi đừng nhập lòng ta. Ta tuy rằng chậm một chút lại không phải không thể động, ngươi cái. Ngoài cả tức phụ, cả ngày hướng nơi này chạy, làm nhân gia nói xấu. Nhà ngươi còn có không ít sự tình muốn vội, ta không thể làm ngươi phân tâm. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi ca ba ngày hai đầu tới giúp ta phát xài nhóm lửa, trước khi nửa điểm trong cậy vào không thượng, hiện tại nhưng thật ra không cần phải nói. Ta coi hắn lại gầy, liền người bộ dáng đều mau không có. Nhìn quái đau lòng, hắn chung quy vẫn là không bỏ xuống được phương gia nữ nhi. A thiền không nói tiếp, này trận nàng cũng. Vội đến lợi hại, mỗi lần đi trên đường đặt mua đồ vật đều là lâm viễn nam bồi, nào còn có tâm tư hướng nơi khác xem. Nghĩ đến liền tính trên đường gặp, cũng không phát hiện, có lẽ hắn cũng cố ý tránh chính mình, rốt cuộc người ngoài trong miệng nói khó nghe thật, hắn bị người từ đầu đến chân quở trách cái biến. nghĩ đến cũng là không có gì thể diện thấy chính mình, mỗi ngày nếu là chỉ xem trong ánh mắt có thể nhìn đến, nhưng thật ra cao hứng thực, chỉ cần vừa nhớ tới sau lưng những cái đó sự. Tình lập tức liền cùng bầu trời mây đen áp đỉnh dường như, liền thở dốc đều khó thực, lại có thể có biện pháp nào. Người nào có mười vạn phần như ý, có này đầu lập tức liền ném kia đầu. A Thiền mới vừa về đến nhà, chư mạng vẽ mặt hẩn trương mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ Hắn ngày mai liền tới rồi, ngày đó người lại tới nữa, chỉ sợ ta ở chỗ này là đãi không được. Chống hắn người như vậy, lên trời xuống đất đều có thể tìm ra. A thiền trấn an nàng nói, nếu tránh không khỏi đi, phải đối mặt, đừng nghĩ quá nhiều, trước đêm chính mình cùng hài tử cố hảo lại nói, Ngươi không phải nói muốn đi trên núi nhìn xem sao. Hôm nay khó được không có việc gì, ta mang ngươi đi nước trong sơn, cũng tùng tùng khí. Có lẽ ở nơi đó, ngươi cũng có thể suy nghĩ cẩn thận chút. Chiêu mạng nhăn lại mày lúc này mới giảng ra khai, mi mắt cong cong mà cười nói, hảo a, trước kia, trong nhà nghèo thời điểm thường xuyên cùng hàng xóm ra các ca ca đi trên núi chơi, sao lại gia cảnh hảo lại chưa từng. Như vậy điên chơi qua, mỗi ngày bị buộc học cái gì quy cũ, thật hoài niệm trước kia kia đoạn thời gian, ta có đôi khi suy nghĩ nếu có thể vẫn luôn như vậy mà sinh hoạt thì tốt rồi. Cùng ta thích cái kia ca ca, chính là hiện tại ta thành cái trạng này, ta nguyên tưởng rằng hắn không nhận biết ta, chính là ngày đó hắn tìm được ta nói hài tử phụ thân muốn tới thời điểm, lòng ta thật cùng cắm một cây đao dường như. Hắn quả thực chống lúc trước nói như vậy, thi đậu công danh đương quan, hắn đứng ở ta. Trước mặt thời điểm, ta cũng đã thành người khác người, ông trời thật là chọc kẹo người. A thiền cùng bà mẫu nói thanh liền mang theo dư mặn lên núi. Vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi cũng đừng luôn là đặt ở trong lòng tra tấn chính mình, chỉ khi cùng hắn có duyên không phận bãi. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi chủ động chút liền không phải là hôm nay như vậy, ta hiện tại vô cùng may mắn lúc trước đi phía trước đi rồi như vậy một bước, bằng không nào có hôm nay như vậy ngày. Lạnh! Ngươi ngoài nói cái gì, ta đều có thể không bỏ trong lòng, nếu là chúng ta sớm chút gặp được, ta còn sẽ như vậy khuyến khích ngươi đi làm. Chính trượt sau giờ Ngọ vốn nên là ngủ trưa thời điểm, toàn bộ trên đường đều thanh tịnh mà thực, thời tiết ấm áp, liền trên núi đều là một ngày một cái dạng, hoa hồng liễu xanh, cỏ dại đã trường đến như vậy cao, chim tước vùng vẫy cánh từ bên này bay đến kia một bên, một đạo hắc ảnh thực mau từ trước mắt xẹt qua, lại nghiêm túc nhìn lên chỉ còn lại, có rung động nhánh cây, chiêu mạng cảm kích mà bắt lấy A Thiền dũi lại đây tay. Bởi vì nàng thân mình không tiện, cho nên hai người đi tốc độ đều không mau, nàng cười cười, nói đến ta vị này ca ca ngươi cũng nên nghe qua, hắn đó là mới nhậm chức tri phủ đại nhân, kỳ thật hắn là đỉnh có tiền đồ người, tuổi còn trẻ trực tiếp làm tri phủ, lại sinh đến tuấn lãng lỗi lạc, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng đã từng ta thường xuyên ngóng trông có thể đứng ở hắn bên người, chính là hiện tại, ngươi, nói ta có phải hay không cái hư nữ nhân? Lòng ta không bỏ xuống được hắn, chính là ta lại còn vướng bận cái kia bức bách ta người. Ta không dám làm hài tử phụ thân biết ta cùng ca ca sự tình, như vậy hung ác người, nói không chừng sẽ muốn ca ca mệnh. A thiền không nghĩ tới mới tới tri phủ đại nhân thế, nhưng sẽ cùng dư mạn có như vậy sâu xa, xa nam không phải nói sợ không chuẩn tri phủ đại nhân tính tình sao. Nghĩ đến không còn có ai có thể do dư mạn rõ ràng, lập tức bắt lấy nàng cánh. Tay, vội vàng hỏi tri phủ đại nhân là một quan tốt sao Hắn sẽ vì chân làm chủ sao Chư mặn bị nàng hành động hoảng sợ rồi sau đó nhấp miệng cười nói: hắn là cái lại chính trực bất quá người, chỉ là gia đạo sa suốt mới rơi vào như vậy hoàn cảnh hắn cha mẹ đều là có tiếng thể diện người, liền cha ta đều thực kính trọng bọn họ hai vợ chồng người tưởng dạy ra hài tử có thể kém sao Hắn nói qua phải làm vì dân mưu phúc quan tốt Không nghĩ tới hắn thật sự ngồi xuống, hai người ở một chỗ, sườn dốc ngồi xuống dưới, gió nhẹ thổi quét, cỏ xanh từ từ, trước mắt con sông tản mát ra sóng nước lấp loáng, sung sướng về phía trước trút ra mà đi. A thiền có chút lo lắng nói, ngồi dưới đất ngươi thân mình chịu nổi sao? Ta nhớ rõ ở phía trước có mấy cái nệm rơn, ta tìm tới, ngươi lót cũng có thể ngồi thoải mái chút. Chư mặn lắc đầu. Hiếp mắt thật sâu mà hô hấp một ngụm không khí, cười nói, không có việc gì, vẫn là sơn giả trăng không khí tốt nhất, cùng khi còn nhỏ hương vị giống nhau như. Đức A thiện nhấp môi, cảm khái dường như đáp, ta trước kia chỉ lo vùi đầu theo thù mây vá sống, tổng cho rằng chính mình chỉ cần nhiều làm chút sống nhật tử là, có thể quá đến tùy tâm sung sướng chút, ai biết trong nhà phải dùng tiền địa phương nhiều đi, mặc kệ ta lại như thế nào cần mẫn đều điền không thường cái kia lỗ thủng. Ngược lại đem chính mình làm cho mỏi mệt bất kham. Hiện tại muốn là lúc ấy có thể nhiều nhìn xem bên ngoài cảnh trí, nghĩ đến tâm cũng có thể trở nên khoan chút, người. Ngoài đều nói ta ái tính toán chi ly, tâm nhãn sao châm còn nhỏ, bọn họ sao có thể minh bạch, người một nhà nhật tử không tính toán tỉ mỉ như thế nào có thể thành. Môi như vậy nhiều năm, bất tri bất giác đến liền dưỡng thành thói quen, đến bây giờ muốn sửa lại là khó như lên trời. Ta đảo không phải cảm thấy như vậy không tốt, nhà nghèo sinh hoạt không đều là như vậy quá. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, ta cũng nghĩ chính mình có thể phóng đến khai, sống được tự tại trước tuổi thượng Nhạ, hà tất còn. Chưa lão liền biến thành lão thái thái bộ tráng. Hiện tại ta thường xuyên tới trên núi đầu chút sau dại, thuận tiện còn có thể đem này hảo cảnh nhi cấp nhìn, trong nhà còn có rất tốt với ta người, nhật tự quá đến không biết so với ai khác đều khoái ý. Như mặn từ trước đến nay tâm tư tỉ mỹ, bất quá liếc mắt một cái, liền nhìn ra A Thiền cương mặt tươi cười hạ còn cất giấu khác tình tố, lập tức hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái gì không cao hứng sự tình? Đường giấu ở trong lòng, cùng nhau nói ra, có lẽ ta còn có thể cho ngươi ra ra chủ ý. A Thiền lắc đầu nói, không có gì, bất quá là chốt nhà mẹ đẻ vụn vặt, chuyện nhà cũng đủ phiền nhân. Nàng tưởng chờ đến buổi tối thời điểm cùng Lâm Viễn Nam nói một tiếng, ngày mai nếu muốn tới một cái so tri phủ đại nhân còn muốn đại quan, công công oan án nếu là cầu bọn họ nói có phải hay không là, có thể được đến giải tội. Sa Nam cũng không cần lại như vậy vất vả. Thanh Phong từ từ, cùng gió ấm thổi tới trên người, chỉ làm người cảm thấy thoải mái vô cùng, như là có một bàn tay dừng ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, hơi ngứa. Ăn qua cơm chiều, Lâm Viễn Nam thấy nàng một bộ thần bí hệ hệ mà bộ gián, nghe xong tuy rằng kinh ngạc trong nhà vị tiểu thư này, cư nhiên cùng tri phủ đại nhân có sâu xa, còn là phút phê thiền đầu, triều mến mà nói, nhà đầu ngốc ta nói cho ngươi chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng, nên làm như thế nào ngươi liền trước đừng động. Làm qua người trừ phi hắn muốn gặp ngươi, bằng không ngươi sẽ bị ngăn ở bên ngoài, ngược lại kinh động những người đó. Hốn chi ta hiện tại trong tay còn thiếu chứng cứ, không thể bắt được vài thứ kia, đến cuối cùng vẫn là sẽ làm những người đó kiêu ngạo. A thiền cực cực đầu, riêng là ngẫm lại đều cảm thấy phức tạp chan nan con đường này quả thật là khó đi thực, đi con đường làm quan là dựa vào cần quyền lực trung tâm đơn giản nhất biện pháp, đáng tiếc những cái đó hỗn trướng, đài để là ông trời xem bất quá đi, lúc này mới động thủ giúp bọn họ, vốn nên ăn cơm chiều. Phương Gia, người một nhà đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy nữ Nhi Phương Giao, làm hạ nhân đi truyền, được đến trả lời là tiểu thư lúc này cũng không ở trong phủ, ngay cả theo bên người hầu hạ nha đầu đều không thấy bóng dáng. Phương Lão Gia đang muốn phái người đi tìm, lại bị phu nhân ngăn lại tới nói, nàng còn biết chính mình là cái cô nương gia sao? Đã trễ thế này còn không nghĩ về nhà, nàng không muốn hồi khiến cho nàng ở bên ngoài đời bãi. Dù sao không học giỏi, ta chỉ đương không như vậy. Nữ nhi, phương lão gia vẫy vẫy tay làm hạ nhân toàn bộ lui ra, lúc này mới xấu hổ mà nói, phu nhân, ngươi còn ở vì chuyện đó sinh khí. Ta không nên cùng ngươi giận trỗi làm A-Giao tiếp xúc và thứ kia, ngươi yên tâm, chờ nàng trở lại ta lập tức liền chặt đứt nàng ý niệm. Nhiều năm như vậy đã muốn chạy tới này một bước, lại không có gì biện pháp có thể sau này lui. Liền tính là huyền nhai ta cũng đến nhảy xuống đi. Bất quá trời đã tối rồi, có chuyện gì vẫn là đám người đã trở lại lại nói bãi. Lúc này nhất quan trọng chính là trước đêm người tìm được, vàng nhất nếu là ra đường rẻ, người ta nhưng làm sao bây giờ? Phương phu nhân cắn cắn môi, bất đắc chị nói, người nói chính là, vẫn là trước đêm người tìm trở về lại nói. Bất quá đây là ngươi đáp ứng ta, lại không thể làm A-chao đi chạm vào ngươi những cái đó chơ bẩn đồ vật. Ta nữ nhi không thể hủy ở trong tay của ngươi. Làm phương cha hai vợ chồng không nghĩ tới chính là, mặc cho bọn hắn đem phương giao thường đi địa phương phiên cái. Đế hướng lên trời đều chưa từng nhìn thấy bóng người, hỏi người bên cạnh đều nói là chưa thấy qua. Phương phu nhân ban đầu chỉ đương nàng là hồ nháo, lúc này lại là người đều mất tích. duy nhất khả năng chính là bị kẻ thù cấp bắt cóc, trong lòng hoảng hốt, Huy nắm tay đắm đánh phương lão cha nói. Ta lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi loại này mặt người già thú. Nếu ta nữ nhi nếu là bởi vì ngươi cái kia phá vườn ra sự, ta nói cho ngươi, cuộc sống này chúng ta cũng đừng nghĩ. Quá đi xuống. Phương lão cha tức hất trầm mặt ra tiếng quở mắng, đừng không lựa lời, hài tử không có việc gì cũng bị ngươi nhắc mãi xảy ra chuyện tới, ta đã làm trong phủ toàn bộ người đều đi ra ngoài tìm, ngươi đừng lo lắng. Vạn nhất nàng là trong lòng ghi hận ngươi không để ý tới nàng đâu. Chúng ta chờ một chút, ta đã làm người đi báo quan, thật mau sẽ có tin tức. Trên đời này thống khổ nhất sự tình không gì hơn trợn mắt nói nói dối, rõ ràng chính mình đều khổ sở liền hô hấp đều gian. Nàng, lại vào lúc này còn phải đánh lên tinh thần tới trấn an chính mình đầu quả tim người. Hắn trong lòng làm sao không phải sợ, nếu là ai trao thật cặp những người đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Hương giao tỉnh lại thời điểm bên ngoài sát trời đã hát thành một mảnh, trong phòng chỉ châm một trảng đèn dầu, từ bên ngoài chui vào tới phòng lung lay mà, phí thật lớn kính mới thấy rõ trong phòng bầy biển, một trương trường đất, ngầm phóng một cái bàn một trương ghế, nhập mũi mà là một trận nhàng. Nhạc mà hương thơm, nghe được ra là nữ tử trên người mùi hương. Nàng lắc đầu, làm chính mình thanh tịnh chút, lúc này mới nhớ tới, ban ngày nàng ở đi gặp A Cửu trên đường gặp Tú Phòng Tú Nương. Trong đầu nhưng thật ra có điểm ấn tượng, có thể khâu vá chút thảo hỷ tiểu túi thơm, hình như là kêu cẩm tú, nàng bất quá đi theo nàng đi rồi vài bước đột nhiên liền mất đi tri giác, lại tỉnh lại đã tới rồi nơi này, treo ở trên cửa mạnh bị người sóc lên, tiến vào đúng là cẩm tú, trên mặt nàng cười khanh. Khách mà, tiểu thư nhưng xem như tỉnh, này đều ngủ đã nửa ngày, ngủ tiếp đi xuống ta còn sợ ngủ mắt lỗi tới, đã đói bụng sao? Ta cho ngươi làm chút cháo, có muốn ăn hay không điểm. Phương Giao ngồi dậy chấn động rớt xuống cái ở trên người chăn, nhìn đến chính mình bị trói lên tay cùng chân, vừa kinh vừa giận, ngươi rốt cuộc là người nào? Không oán không thù mà trói ta làm cái gì? Ngươi thật to gan, thả ta, ta có thể buông tha ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Bằng không chờ ta ra tìm được ta, ngươi rơi vào trong tay của ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Cẩm Tú trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, liền cười cũng không từng giảm một phân, ôn nhu nói, "Phương tiểu thư nói những lời này làm cái gì? Ta chính là nghe được ngươi bụng kêu to thật nhiều thanh, ăn no mới có sức lực kêu to nột, ngươi nói có phải hay không? Với ai không qua được, cũng đừng cùng ăn không qua được, phải biết rằng một chén gạo trắng cháu người bình thường gia đều ăn. Không được, đừng lãng phí, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi." Ta tìm ngươi tới cũng chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Phương Giao bán tính bán nghi mà nhìn trong chén sền sạch gạo trắng cháo, nên là không có gì bãi, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là dám ra vẻ, ta không chỉ làm ngươi, làm ngươi cả nhà đều chờ cho ngươi chung cùng bãi. Cẩm tú chỉ cười không nói, kiên nhẫn mà một ngụm một ngụm uy Phương Giao, thẳng đến trong chén cơm thấy đế, đem không chén đặt ở không dễ bị đủ đến. Địa phương, trong ánh mắt tạng mát ra ý vị sâu xa ánh địa quan, lượng đến đâm thẳng mắt, khóe miệng nhét lên, người nhà của ta, bái ngươi phương gia ban tặng, người nhà của ta tất cả đều chết sạch sẽ, còn tìm ai tới cho ta chôn cùng. Cha ngươi cũng thật thương ngươi, như vậy dơ bẩn địa phương đều cho ngươi xem, ngươi thấy được có cái gì cảm giác. Phương Giao lẫm bẩm mà nói, cái gì cảm giác, này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngư muốn tìm cũng nên tìm ta cha đi, mà không phải ta. Ngươi mau thả ta. Nàng giải dụ suy nghĩ muốn dịch xuống đất, chính là không biết vì cái gì mới vừa rồi còn hảo hảo, lúc này lại thân mình đều nhũng ra, liền động đều không động đậy. Có lẽ là dãy dụ mà quá tàn nhẫn mà chuyên cớ, hai con mắt đều đi theo mơ hồ lên, trong ngực chân lên một trận xa lạ lửa nóng, nàng ẩn ẩn minh bạch đây là thứ gì? Trong lòng lại kinh lại sợ, cuồng loạn mà kêu, ngươi này ác độc thiện nhân, rốt cuộc lại trong chén hạ cái gì? Ta ngươi phóng ta đi ra ngoài, bằng. Không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đèn dầu hạ cẩm tú trên mặt trận hiện ra giữ tợn biểu tình, nàng như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, nơi này là bị người vứt đi tòa nhà, ly trấn trên xa thực, người bình thường rất khó tìm đến nơi đây tới. gia ngươi không phải ái trảo sạch sẽ hoàng hoa khuê nữ làm da thịt xinh ý. Ta làm ngươi cũng nếm thử loại mùi vị này, này có cái gì không đúng? Đừng sợ, ta cho ngươi tìm ngươi muốn nhất người tới, đến lúc đó tùy ngươi như thế nào kêu, sẽ không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi nhã hứng. A, vẫn là đừng kêu, chịu đựng mới kêu mất hồn, ngươi nói đi." Hướng Phương giao trong miệng tấc khăn, cẩm túi chụp hai xuống tay. chị thấy từ bên ngoài tiếng vào một cái diện màu thật là xấu xí người, nhìn đến nằm ở trên trường đất người đấy mắt tạng mát ra tin quang, nàng cười nói, bực này tuyệt sắc, ngươi đời này đều khó gặp, huống chi là bồi ngươi ngủ, tiện nghi ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng tuấn. Miệng nàng bố, tiểu tâm cắn ngươi mệnh căn tử, đến lúc đó hoa đà trên đời cũng không thể nào cứu được ngươi. Phương giao thần chí đã là trở nên không rõ ràng lắm, nàng ra sức mà lắc đầu muốn đem trên người kia cổ quái dị mà cảm giác đuổi đi khai, cùng với mà đến chính là tuyệt vọng cùng sợ hãi, kế tiếp muốn phát sinh sự tình dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình đời này thế nhưng xã hủy ở như vậy một người trong tay, cẩm tú đôi tay hoàng cánh tay, nhìn ở, nam nhân dưới thân chảy chùa là lướt chán người. Trắng nọn đất da chói mắt, nàng trong lòng nổi lên một trận gây tởm, vì ngày này nàng phí như vậy nhiều tâm tư, đem chính mình ủy thân với như vậy một người, cô phụ như vậy nhiều người, nàng mất đi quá nhiều đồ vật mới đổi đến như vậy, chống nhau có thể làm nàng vui vẻ sự tình. Đã đáng giá, nàng chính là muốn cho những cái đó, ác nhân cũng nếm thử lúc trước tỷ tỷ sở gặp hết thảy, ta làm ngươi đời này đều quên không được, làm tất cả mọi người biết. Ngươi là cái bị người làm bẩn chơ tiểu thư, ngươi thích nhân gia lâm tú tài, nhìn xem hiện tại ngươi còn có thể xứng thượng nhân gia sao. Tấm tắt, đáng tiếc như vậy một hối hảo thân mình. Thiếu chút nữa đã quên, còn có bên cạnh ngươi cái này nha đầu, chờ đem ngươi đưa đến nên đưa địa phương đi. Ta khiến cho nặng trở về cho ngươi cha báo tin, xem hắn thương yêu nhất nữ như mấy ngày nay bị cái gì ủy khuất, hắn cái mặt già kia cần phải hướng nơi nào bãi. Ta cùng lắm thì liều mạng này mệnh không? Cần, cũng muốn cho các ngươi phương giả hành bại lộ dưới ánh mặt trời hạ, làm tất cả mọi người biết mất tích nữ tử đều là bị các ngươi bắt đi, đây là các ngươi báo ứng. Phương Giao đã cái gì đều nghe không được, nàng trong đầu tràn ngập chỉ có tê tâm liệt phế đau đớn, kia một tiếng lâm tú tài như là muốn nàng mệnh cấp cướp đi giống nhau, nàng hảo hận, tồn tại làm cái gì đâu? Ái lâu như vậy người! Nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể vẫn luôn truy ở hắn phía sau, chính là cuối cùng. Chính mình lại biến thành này phó quỷ bộ gián, nói đến nàng lúc trước hận chú thiền, không phải cũng là hy vọng nàng được đến như vậy đối đãi sao. Chú thiền đào thoát, cuối cùng rơi vào tới lại thành nàng chính mình, này chẳng lẽ thật là ông trời cấp báo ứng sao? Ghê tẩm tay ở thân thể của nàng thượng Du tẩu, thô nặng tiếng thở dốc ở bên tai quanh quẩn. Mạnh liệt nước mắt từ trên má chảy xuống, thẳng đến rốt cuộc lưu không ra, nấy mắt cuối cùng quan tắc, nàng nhắm mắt lại, hết thảy đều không. Ở trong đầu, chết lặng đau đớn cùng tuyệt vọng vẫn luôn vô ngăn tẩn mà liên tục, Mộc Lan nhìn trước mắt một màn sợ tới mức cả người đều ngây dại, kia vẫn là nàng tiểu thư sao. Đã từng sạch sợ lóa mắt người, mà lúc này lại giống cái ở trong gió phiêu linh khô hoa giống nhau lung lay sắp đổ, bất sinh khí. Mặc kệ nàng như thế nào giận, nàng đều không mở ra được cột vào trên người dây thừng, mà mới vừa rồi cái kia điên cuồng nữ nhân đã rời đi, một thất khó coi hình ảnh cùng thanh âm, giống như là, từ dưới nền đất chui ra tới tử vong chi âm, làm người không rét mà run, mãi cho đến thiên mau lượng người nọ mới dừng lại tới, một thất làm người buồn nôn hương vị, kích thích quá mức mệt mỏi một lan, nàng ngẩn đầu đối diện thượng tiểu thư kia một đôi lỗ trống con ngươi. Khi chưa bao giờ chịu quá nửa điểm ủy khuất người, trên người không một chỗ hoàn hảo, vệt đỏ trải rộng, chữa hai chân càng là hỗn độn một mảnh, nàng tức khắc hiểu được, nàng cũng không sống nổi. Tiểu thư bị người cấp làm bẩn, mà chính mình lại hoàn hảo không tổn hao gì, lão cha khẳng định sẽ đem hết thảy đều cho tội ở nàng trên đầu. Cẩm tú từ bên ngoài tiến vào, chửi tay phải phẩy cười nói, này một đêm chính là Mỹ, như vậy đáp ứng chuyện của ta cũng nên làm. Nói đi đến mọc lan bên người chảy trên tay nàng dây thừng, nói, đem tiểu thư nhà ngươi thu thập sạch sẽ, bằng không kia chợ hảo địa phương chính là không thu. Lăng cái gì? Không nghe lời, tiểu tâm ta đem ngươi cũng đưa vào đi. Khi nam nhân tay tượng đáp ở, cẩm tú trên vai, bả vai chán ghét mà né tránh, khi nam nhân nhất miệng cười hát hát nói, như thế nào không đẹp? Ta đời này đi chính là cái gì vận khí, còn có thể nếm đến như vậy tiên tư vị. Tuy rằng ta còn tưởng ở lâu nàng mấy ngày, bớt quá đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định nhi làm được. Khi địa phương có ta ở đây, khẳng định có thể đi vào đi. Cẩm tú đẩy một lan đem người rửa sạch sẽ, ở trên mặt nàng hơi làm tân trang, đem mỹ diễn che đậy, trở nên hơi chút bình thường lên, cẩm tú bám. Vào nàng nhĩ sườn nhẹ giọng nói, cười điểm A đừng mặc ủ mày ê, rất khó coi. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Vậy ngươi nên biết những cái đó, ném nữ nhi nhân gia càng muốn đem các ngươi phương gia đại tá tám khối, đây là báo ứng, quái. Trách ngươi cha đi bãi, hắn hủy hoài bao nhiêu người gia. Một cái ngươi như thế nào còn phải xong? Một ngày nào đó, nhà các ngươi phá người vong, mới có thể bình ổn chúng ta tức giận. Hảo, làm ngươi nha đầu hầu hạ ngươi mặc quần áo đi, chậm không hảo vào. Cửa, ta nhưng bảo không chuẩn hắn còn có thể hay không lại lăn lộn ngươi một hồi. Chương bảy nhậm phương gia tìm như là muốn đem thiên đều lật qua tới, phương giao đều như là từ nhân gian bốc hơi giống nhau, không có nửa điểm tung tích trong nhà có thể phái ra đi người đều phái ra đi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng từ bên ngoài trở về gia đình đều là, lắc đầu nói không tìm được người. Từ trước đến nay tinh thần tỏa sáng phương lão gia lập tức ngã ngồi trên mặt đất, cả người trở nên già nuôi tiều. Tụy, phương phu nhân chịu không nổi đã thích. Lập tức ngất qua đi, tự nhiên lại là một mảnh binh hoang mã loạn, thu thập qua đi phương dao một lần nữa bị rói tay chân, bị cái kia ghê tẩm nam nhân ôm đến xe ba gác thường dùng chiếu che lại, hai lần tấm ván gỗ đem nàng kẹp đến kính mít, liền động đều không thể động, không có nửa điểm cầu cứu cơ hội. Trên đường cái đã tràn đầy người đi đường, lùi tới thực náo nhiệt, nàng tuyệt vọng mà nhìn từ chiếu khe hở trung chui vào tới quang, khát vọng lại. Thống khổ, ông trời nghe không được nàng dưới đáy lòng cầu xin, lúc này đây chẳng lẽ thật sự không còn có nửa điểm đường sống sao? Đột nhiên nàng ở trong đám người nghe được nàng nhất khát vọng thanh âm kia, trầm thấp dễ nghe tiếng nói tràn ngập triều mến cùng sủng nịch. a Thiện chậm một chút, ta chính là muộn đi một trận cũng không quan hệ, ngư vội vội vàng vàng mà để đánh vào trên xe. Nàng cho rằng chính mình đã lưu sạch sẽ mà nước mắt tức khác như là, phá đai đập hồng thủy tùy ý tràn. Lan, ái lại hận, như vậy chơ bị cậu cấp làm bận chính mình như thế nào có thể lại lần nữa đứng, ở hắn bên người. Lúc trước như vậy đúng lý hợp tình mà bức bách hắn, nghĩ đến sau này là không bao giờ có thể, chính là chính là như thế, nàng cũng muốn sống đi xuống, còn muốn sống tái kiến hắn. A Thiền bị lâm viễn nam kéo ra, cười phun thè lưỡi, không tự giác mà hướng phía trước nhìn thoáng qua, tức khát cương ở nơi đó, chỉ vào nhanh chóng từ bên người trải qua người nghi hoặc nói. Sa nam, ngươi, còn nhớ rõ người kia sao? Chính là cùng cẩm tú ở bên nhau cái kia, ta như thế nào càng xem càng cảm thấy hắn không thích hợp. Kia trên xe như thế nào giống như có chỉ chân? Chẳng lẽ, không được, chúng ta đến nhanh lên đi tìm cẩm tú, nếu là nàng xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo? Lâm viễn nam thở dài, nhà đầu này từ trước đến nay không vui khoảng người khác sự tình. Hiện giờ lại là không được ngừng nghỉ, cũng biết nàng cùng cẩm tú quan hệ, bất đắc chỉ nói, ta làm người hỏi thăm rõ ràng, nàng ở tại Tây ngõ nhỏ, nhỏ lúc này nghĩ đến còn hẳn là ở nhà, qua đi nhìn xem đó là. A thiện nhìn kia đạo thân ảnh từ hai mắt của mình biến mất, tâm nắm đến càng khẩn, chỉ hy vọng người nọ không phải cẩm tú mới hảo. Tuy rằng nàng không biết cẩm tú trong lòng rốt cuộc trang cái dạng gì ủi khuất. Chính là nàng tin tưởng Cẩm Tú không phải là một cái người xấu. Hai người bước nhanh đuổi tới tay hẻm, mới đi vào đi vừa vặn thấy Cẩm Tú cầm chìa khóa lại mở cửa, trên mặt một mảnh tái nhợt, như là đêm qua không. Ngủ tốt chuyên cớ, quay đầu lại thấy người tới, trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, lạnh mặt nói, đều nói sau này lại không có gì lui tới, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta tự cam hạ tiện, các ngươi vẫn là ly ta xa một chút. Nói đẩy ra viện môn liền phải đi vào, A Thiện nhấp miệng cười nói, vừa rồi ở trên phố nhìn đến ngày đó nhìn thấy nam nhân, hắn trên xe giống như có người, cảnh tượng vội vàng mà rời đi, ta sợ hắn thương tổn ngươi, cho nên lúc này mới vội vã lại đây, ngươi, không có việc gì liền hảo, ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta còn là tưởng nói người nọ nhìn liền không phải cái gì người tốt, ngươi đừng phạm hồ đồ, êm đẹp vì cái gì muốn cùng người như vậy lui tới. Ta khuyên ngươi một câu, về sau cách hắn xa một chút, hảo hảo người làm cái gì muốn như vậy cha đạp ủy khuất chính mình. Cẩm tú trên mặt tái nhật gia tăng, đôi mắt trốn tránh, không kiên nhẫn nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi không cần lại cửa nhà ta thủ, ta còn muốn đi phương. Cha làm sống đi, hỏng việc tình ngươi có thể đảm đương ít nhất. A thiện nhìn kia phiến môn lại trước mắt cắt cao mà đóng lại, xoay người nhìn lâm viễn nam cười đến vô lực. Nhúng nhúng vai nói, thật vất vả có cái có thể nói được đến người, hiện tại lại nháo đến cùng kẻ thù dường như, thật là không thể hiểu được. Chúng ta đi thôi, chậm trễ ngươi làm việc liền không hảo. Hai người một lần nữa trở lại chủ trên đường, đi ngang qua một chỗ sớm một chút sạp nghe được tốt năm tốt ba người tù ở bên. Nhào nhỏ giọng nói chuyện, vẫn là bị bọn họ nghe vào trong tay, các ngươi biết không? Nghe nói phương gia tiểu thư hôm qua cái mất tích. Tìm cả đêm đến bây giờ cũng chưa tìm được, cũng không biết làm cái gì gì, như vậy như hoa như ngọc người liền như vậy không chuyên cớ vô cớ mà mất tích, ta suy nghĩ nếu không phải phương lão gia đắc tội người nào. Chẳng lẽ cũng cùng lần trước khi sầm gia nữ nhi giống nhau bị người cấp bắt đi rồi. Muốn thật là như vậy, khi nhưng khó mà nói, đừng nói xin. Tử, đời này có thể hay không tìm được người đều sự một khác nói. Nguyên bản cao mạy lâm Việt Nam đang nghe đến lời này khi sắc mặt trầm xuống dưới, trong tay hắn tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là tổng cảm thấy việc này cùng thần sắc quá gì cẩm tú hoặc nhiều, hoặc ít có chút quan hệ, chỉ là tùy tiện mà cũng không hảo kết luận. Một đường suy tư tới rồi tàn Ngọc cư, chặn dò bên người A Thiền nói, ngươi hướng tiệm vải tặng đồ vật liền chạy nhanh về nhà, hai ngày này không cần chạy loạn, nước trong trên núi cũng không cho lại đi. Việc này càng ngày càng phức tạp, miễn cho bị cái nào không ánh mắt người cấp pha chậm đến, còn có chiêu tiểu thư, cũng tận lực không cần ra ngoài. A Thiên gật gật đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng lâm viễn nam, tâm cũng đi theo đề đi lên, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Sa Nam không phải nói cái kia làm tận ác sự chuyên trảo đàn hoàng nữ tử chính là, phương gia sao? Vì cái gì hiện tại liền phương giao đều mất tích? Ở ngay lúc này, Sa Nam lộ chỉ sợ càng. Thêm không dễ đi, bất quá một cái nho nhỏ nước trong trấn, mặt ngoài thoạt nhìn cho em sóng lặng, hòa thuận vui vẻ, ai biết tại đây phương bình tĩnh phía dưới, thế nhưng cất giấu làm người khó có thể nắm lấy hư thối nước bùng, chỉ cần không cẩn thận liền có khả năng bị cắn nút hầu như không còn, làm người mặt chanh phát lạnh, Lâm viện nam bước nhanh đi vào cửa hàng, lập tức vào cách trang, la lão bản nguyên bản đang ở phẩm trà. Nhìn đến hắn tiến vào, vội vàng đứng lên, đầy mặt mang cười mà nói. Xa nam, phương giao mất tích sự tình ngươi nghe nói sao? Tuy rằng không phúc hậu, chính là này đối chúng ta tới nói là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Lúc trước ngươi không phải có tâm tư làm lâm Tây vinh cùng phương vạn sơn, tới cái chó cắn chó một miệng mau sao? Ta coi hiện tại chính là thời cơ tốt. Cự Dịch Phương Vạn sơn hoang mang lo sợ không chú ý thời điểm, làm người đi thăm ngồi hắn cùng Lâm Tây Vinh quan hệ, còn sầu bọn họ không phản bội. Lâm Viễn Nam ngồi xuống, tay chống cầm tinh, tế suy tư một trận, thở dài nói: "Ta chưa từng nghĩ tới tương lai có một ngày ta sẽ làm ta nhất khinh thường sự tình, thôi, Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn mấy năm nay nhìn như phong cảnh, ỷ vào sau lưng có người chống lưng không biết đắc tội bao nhiêu người." Lâm Tây Vinh đem sự tình gì đều bỏ qua một bên, đều là Phương Vạn Sơn chịu trách nhiệm, chỉ cần có thể bắt chẹt Phương Vạn Sơn uy hiếp, xác thật không lo sự tình sẽ không chứa chúng ta tưởng phương hướng phát triển, hơn nữa tri phủ đại. Nhưng liền ở chỗ này, huyện lệnh cũng không dám trắng trận táo bạo mà bao che người, tiền nào có trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồng quan trọng, người làm người trả thành tri phủ thân tính, đến Phương Vạn Sơn nơi đó chuyên chọn Phương Giao sự nói. Cho hắn biết đắc tội mọi người hận đầu mau tất cả đều đối với hắn, ngay cả tri phủ đại nhân đã biết được hắn làm hết thầy ác sự, ta cũng không tin, này hai việc còn dọa bất tử hắn, bất tử ta cũng muốn làm hắn lột gia. Đúng rồi, ngươi lại phân phó người đi, giúp đỡ tìm phương giao, ta tổng cảm thấy cái kia cẩm tú thực khả nghi, phái người đi ra, đem nàng mấy ngày nay đi đâu nhi đã làm sự tình gì đều cho ta tìm ra, ta không thể làm A thiền ngã xuống. La lão bản cực cực đầu, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi an tâm chờ tin tức chính là, đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn như là đánh vào băng sơn thượng giống nhau liền nửa bước đều đi tới không được, lại không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên khai một đạo khẩu khí, nếu là lần này có thể thuận lợi mà, đưa bọn họ hai người chọn đến, sau này ngươi cũng có thể quá sống y ổn Nhật tử, ngươi nếu là tưởng nhập sĩ, không còn có ai có thể ngăn được ngươi. Lâm Viễn Nam khóe miệng nhét lên, trong ánh mắt chảy xuôi lừa biến ánh địa quan, cười cười nói, nếu lúc này đây không phải sợ đến tân tri phủ không ăn kia bồ tính tình, người ta chỉ sợ còn phải đương tôn tử nhẫn, sự tình cũng không thể biến đơn giản lên. Chỉ mong lúc này đây có thể trả ta cho một cái công đạo, mong nhiều năm như vậy oan, cũng. Nên còn hắn một cái trong sạch, còn có những cái đó đáng thương cô nương, liền tính cứu ra, các nàng muốn như thế nào đối mặt chính mình người nhà. Những cái đó nữ tử tuy rằng cùng ta không có gì quan hệ, ta tóm lại là không đành lòng, nhớ tới A thiền thiếu chút nữa cũng bị, ta, là lão bản vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, từ ngươi còn nhỏ thời điểm nơi đó cũng đã tồn tại, vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy. Cũng không biết có bao nhiêu người trong sạch nữ nhi chôn vùi ở nơi đó, có lẽ các nàng so. Với ai khác đều khác vọng lại thấy ánh mặt trời, lại không cần làm chính mình không muốn sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta nhìn thấy cái khi cô nương sao? Nếu chúng ta động tác mau chút, nói không chừng nàng còn có thể ra tới cả chồng quá ngày lành, này có lẽ là ông trời an bài. Ta đây liền đi an bài, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi rất cần thiết đi bày biện tri phủ đại nhân. Nếu có thể nhìn thấy hắn, nghĩ đến sự tình sẽ càng thêm đơn giản. Như thế nào có thể không đơn giản? Trên đời, này sự tình chỉ là thiếu một cái người có tâm mà thôi. Bọn họ yêu cầu bất quá là tri phủ đại nhân một câu truy ra rốt cuộc nói. Chính là ở đối vị u ám bao phủ nước trong trấn tới nói. Gặp được như vậy một người khó với lên trời, ai có thể nghĩ đến còn hữu dụng tiền cũng giải quyết không được sự tình. Phương Giao lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Chủng mảnh vào trong ánh mắt chính là vô biên âm u cùng ẩm ướt, duy nhất có thể thấy được chỉ có từ nhỏ trên cửa sổ xuyên thấu qua tới quang, thực ấm. Rất sáng lại cũng tàn nhẫn đem cuối cùng một đạo hy vọng cấp cỏ toái, nàng đã phát hảo ngẫn ra ngốc, mới nhớ tới cái này địa phương đúng là trong vườn, lần trước nàng tới thời điểm riêng xem qua, cô nén đau đớn trên người, nàng đỡ tường đứng lên, hướng về phía bên ngoài kêu. Phóng ta đi ra ngoài, ta là phương giao, các ngươi thật to gan, nếu như bị cha ta đã biết, tuyệt không sẽ vòng qua các ngươi. Chờ bên ngoài ngủ gà ngủ gật bà tử bị nạn này, một tiếng là đem hết toàn lực chói tai thanh. Âm cắp bừng tỉnh, đứng lên phỉ nhổ hùng hùng hổ hổ nói, ta xem ngươi là nghĩ ra suy nghĩ điên rồi, liền ngươi bực này tư sắc, nói là phương đại tiểu thư nói tin. Liền tính ngươi là bầu trời thần tiên, tới nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nghe nói trên người của ngươi còn mang theo thương, khiến cho ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng, thức thời nói liền an tịnh chút, chúng ta sẽ không bạc đại ngươi, nếu ngươi nếu là không biết tốt xấu thế nào cũng phải như vậy nháo, đừng trách các bà tự xuống tay tàn, nhẫn, nói thật cho ngươi biết, tới nơi này cả đời đều đừng nghĩ đi ra ngoài, nếu là tranh đua chút có thể ở trong vườn nhiều đẩy trận, tuổi già xác suy nơi này nhưng không lưu ngươi mà, bên ngoài thanh lâu nếu là nguyện ý lưu ngươi còn hảo thuyết. Không muốn, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Phương Giao tuyệt vọng mà lắc đầu, tại sao lại như vậy? Ngươi đi kêu Phương Vạn Sơn tới, ta là hắn nữ nhi, hắn sẽ không mặc kệ ta, mau đi à. Bà tử bị nàng nhiễu mộng đẹp, đơn giản cũng không ngủ, đem ghế. Kéo dài tới nơi này tới, rất có những nại mà tiêu ma nàng hy vọng, ngươi đương Phương lão cha là tùy tiện ai đều có thể thấy sao. Thật là ngốc thực, đừng nhúc nhích loại này tâm tư, cô nương, cái gì đều so vất quá tồn tại, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngoan cố, chỉ cần đem bên ngoài những cái đó các lão gia cấp hậu hạ thoải mái, ngươi là có thể rời đi nơi này, bên ngoài phòng ở chính là thoải mái thực, giống ngươi như vậy sinh ra người sợ là đời này cũng chưa gặp qua. Càng nháo càng đối với, nam nhân cùng chết ở tay nàng, một đao một đao cắt qua bọn họ ít hầu, Nhìn huyết lưu tẩn, lại đưa bọn họ tâm can đào ra đi uy cẩu, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp nhập luân hồi. Đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế, mà khóc kêu cùng cầu xin, nàng quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ rất nhiều tuổi cô nương bị hai cái nam, nhân giá hướng trốn đi, nguyên bản họa tốt trang chung ở nước mắt nhộm dần hạ hoa thành một đoàn, ta. Cầu các ngươi buông tha ta bãi, ta đi ra ngoài thật sự sẽ không nói vậy, nhà ta liền có này một cái khuê nữ, nếu là không có ta, ta cha mẹ muốn như thế nào sống sót? Đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, cầu các ngươi, cầu các ngươi, Phương Giao lần đầu tiên tới thời điểm chỉ cảm thấy chính mình như là, lại xem một hồi người khác diễn diễn, mà khi chính mình đi vào bên trong ra không được thời điểm, nàng trong lòng trừ bỏ hận lại vẫn có thật sâu đồng tình. Bọn họ đều là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo, bối cục cưng, những người này có cái gì tư cách như vậy đối đãi các nàng? Càng có cái gì tư cách đi an bài các nàng vận mệnh? Chừa vào cái gì? Chừa vào cái gì? Chính là ai có thể nghĩ đến làm như vậy sự tình cư nhiên sẽ là, nàng nhất kính trọng cha, hắn không ngừng hại người khác, còn đem chính mình thân thủ đẩy vào như vậy địa phương, tâm trong phút chốc lạnh thành một mảnh. Chính là cái loại này điên cuồng ý niệm kêu gào phải phá tan hết thảy, chương nanh mố vốt lại hắc ám như biển sâu trung. Thâm động, nàng muốn đem nơi này hết thảy đều xé nát, càng muốn nhìn đến cha đang xem đến nàng thời điểm trên mặt sẽ là, cái dạng gì biểu tình, làm chính mình nữ nhi rơi vào như vậy hồ sâu trung. Đây là ông trời cho hắn báo ứng bãi. Hiện tại ông trời báo ứng sẽ không chờ đến kiếp sau, tới nhanh như vậy, hắn giết người không nháy mắt. Đêm này đó đáng thương cô nương đẩy vào trong địa ngục không có ấy nấy, cho nên cuối cùng mấy thứ này tất cả đều báo ứng đến trên người nàng tới, không thể không? Nói nàng hận phương vạn sơn, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể nghe được bất đồng cô nương cầu xinh thanh, ở bên tai vang lên, nhát gan bị nhốt ở bên trong, không ngừng chống đối lại là chống cha suốt chống nhau quốc đánh, sợ hãi khóc thúc thích. Thật sâu mà xứng lại nàng, như là muốn phá hủy nàng vẫn luôn căng chặt thần kinh, làm nàng khuất phục cùng này hết thảy, nàng như thế nào có thể đâu, vĩnh viễn đều không thể. Từ ngày đó lúc sau nàng vẫn luôn vẫn duy trì dựa vào trên tường dáng ngồi, đôi, mắt không nhúc nhích mà nhìn cái kia có thể chiếu tiếng ánh mặt trời tới cửa sổ nhỏ, sáng sớm nhìn thái dương Quang dâng lên, buổi tối cảm thụ ánh trăng chiếu vào thanh huy, chết lặng mà đã không biết qua bao lâu. Bất quá cùng bên ngoài thế giới tách ra mấy ngày, nàng lại cảm thấy như là đi qua rất nhiều năm như vậy dài lâu, lâm viện nam có phải hay không vẫn là như vậy vui vẻ. Chính mình mất tích tin tức đã truyền khắp mảng đường cái bãi. Chư thiền nghe xong có phải hay không cảm thấy thật cao. Hứng! Lúc trước chính mình đối nàng đã làm sự tình rốt cuộc báo ứng đến chính mình trên người, bên ngoài mọi người đều có thể sống hảo hảo, chỉ có nàng ở chỗ này chờ đợi tùy thời khả năng tới. Mà lúc này, phương gia trên dưới tất cả đều tỉnh mịch một mảnh, từ ngày đó lúc sau phương phu nhân liền ngã bệnh, rốt cuộc không có biện pháp bò chạy, tỉnh lại chính là lấy nước mắt sửa mặt, đã từng một đôi thủy nhuận tràn đầy tức chận con ngươi hiện tại, như là khô cạn giống nhau, đờ đẫn mà lộ trống. Chỉ có một câu, ta cho tỉ nhi còn không có trở về sao? Nàng khi nào trở về? Ngư nói cho nàng, ta không bao giờ huấn nàng, ta cầu nàng trở về liền hảo. Phương lão gia nhìn chính mình yêu tha thiết nữ nhân biến thành cái dạng này, càng là đau lòng không thôi, nắm tay nàng lẫm mẩm nói, ngươi muốn hảo lên, chờ A-Giao trở về thời điểm nàng mới sẽ không lo lắng ngươi a, ngươi không cần như vậy có được hay không? Bên cạnh ngươi còn có ta, chúng ta cùng nhau chờ A-Giao về nhà, ta đã làm người báo. Quan thực mau là có thể trở về. Loại này lời nói liền chính hắn đều không tin, nhưng lại là không thể không nói. Bên ngoài hạ nhân tới báo nói phủ ngoại có cái tự dưng là, tri phủ đại nhân thân tính người tới bái phỏng, phương lão cha đầu tiên là ngẫn ra, vốn định tống cổ đi ra ngoài, cuối cùng lại vẫn là nói, người đem người đưa tới thư phòng bãi, ta đây liền qua đi thấy hắn. Đó là cái dáng người đỉnh bạc mà người trẻ tuổi, một thân ngạo nghệ chính khí, vì hắn không lắm suốt chúng khuôn mặt. Tăng thêm vài phần sắc thái, phương vạn sơn tiến vào thời điểm, hắn chắp tay nói, Phương lão cha chính vì ái nữ lo lắng nôn nóng thời điểm, nguy mộ tiến đến bái phỏng thực sự có chút đường đột, bất quá sự tình quan lệnh thiên kim, nghĩ đến Phương lão cha sẽ không trách tội. Phương vạn sơn trong ánh mắt nở rộ ra một mặt ánh sáng, hắn kinh mà bước nhanh đi đến nam tử bên người bắt lấy này tay áo, trợn to hai mắt hỏi, thật sự, người nhưng trong tay cũng thật có nữ nhi của ta hướng đi, nàng hiện, tại có khỏe không? Rốt cuộc lại nơi nào? Rốt cuộc là này đó, quy tôn vương bác đảng dám đem chủ ý động ở nữ nhi của ta trên đầu, cho ta bắt được tới, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ sống lâu một đêm. Phương lão cha trước đường vội, lệnh thiên kim tạm thời còn tính an toàn, bởi vì xa tận chân trời gần ngay trước mắt nột. Chỉ là phương lão cha nhưng có từng nghĩ tới. Người ở nước trong trấn tuy rằng xuân phong đắc ý, nhưng trong lén lút chọc bao nhiêu người không mau. Nếu là những người đó, cố ý làm ngươi không thoải mái đâu. Ta biết ngươi không tin ta thân phận, bất quá không sao, ta có thể nói cho ngươi chính là Tri phủ đại nhân đã theo dõi ngươi, vì chuyện gì, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, bất nữ nhi lại ném gia nghiệp, phương lão cha lần này chính là phải đi vận xui. Phương Vạn Sơn khó hiểu nói, ngươi nói chính là nói thật, vì cái gì chỉ cần chỉ nhìn chầm chầm ta một người. Ta cùng Lâm Tây Vinh một khối lộng lên xin ý. Như thế nào xảy ra sự tình tội lỗi tất cả tại ta trên? Người, người nọ cười nói, có một số việc nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ làm cái gì? Người trong lòng không phải so với ai khác đều hẳn là rõ ràng. Phương lão gia, ta chính là mạo bị người phát hiện nguy hiểm tới tìm ngươi, vì làm ngươi nhìn đến thành ý của ta, ta đây liền mang ngươi đi tìm ngươi nữ nhi, như thế nào? Phương vạn sơn lúc này cũng không thể nghĩ nhiều. Hắn biết chỉ cần chính mình trì hoãn một chút, chính mình nữ nhi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhớ nhớ mày gật đầu nói, thành, ngươi, dẫn đường, nếu ngươi nếu là dám cạt ta, ta sẽ không quản ngươi là cái gì bối cảnh, ta làm theo làm ngươi mất đi tính mạng. Ta minh bạch phương lão cha ái nữ sốt ruột, có bực này tâm tư là nhân chi thường tình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này vẫn là chạy nhanh qua đi bãi, chậm chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Hai người mới ra cửa liền đụng phải nghiêng ngã lão đảo chạy về tới Mộc Lan, nàng nhìn đến Phương Vạn Sơn bình thường một tiếng quỳ xuống nức nở nói, lão cha mau cứu cứu tiểu. Thư, người nọ nhứng mày nói, Phương lão cha, lệnh thiên kim tình cảnh thập phần nguy hiểm, chậm trễ không được a. Phương Vạn Sơn nhìn đến cái này nô tài trong lòng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới, liền chủ tử đều hộ không tốt nô tài lưu trữ có ích lợi gì. Chờ hắn trở về tái hảo hảo thu thập cái này hỗn trướng đồ vật. Thật sâu mà nhìn Mộc Lan lít mắt một cái, Mộc Lan nhịn không được run rung hạ, nàng liền biết chính mình trở về khẳng định không có gì đường sống, chính là vì chính mình. Cùng tiểu thư nhiều năm giao tình, nàng không thể không trở về, chẳng sợ chính là bị đánh chết, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn tiểu thư đã chịu như vậy đối đãi Này tòa phương phủ, là nàng cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên địa phương. Lúc ấy tiểu thư là trên đời này tốt nhất người, nàng hào phóng xinh đẹp dịu dàng, đối thủ phía dưới hạ nhân càng là tốt không lời gì để nói, cho nên nàng thích bồi ở tiểu thư bên người, chính là sao lại tiểu thư vì lâm viễn nam như là thay đổi một người, làm nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên mới không thể không sinh ra chạy thoát tâm tư, ai từng tưởng vòng đi vòng lại vẫn là đã trở lại, liền tính nàng chạy đi rồi, chính mình cha mẹ còn ở phương gia. Nàng lại không thể làm ra như vậy bất hiếu sự tình tới, cho nên nàng vẫn là đã trở lại. Hết hảy từ nơi này bắt đầu sau đó từ nơi này kết thúc bãi. Phương lão gia nhìn này không biết đi rồi nhiều ít năm lộ, cao mày vẽ mặt tức trận mà lôi kéo người này cổ áo quá, người nếu là dám cho ta chơi cái gì hoa. Chiêu, ta hiện tại liền phải ngươi mệnh, người tới nơi này làm cái gì? Có phải hay không có cái gì khác mục đích? Ta nữ nhi sao có thể lại ở chỗ này, ngươi đừng gạt ta. Người nọ trên mặt ý cười không cần thiết, cũng không chảy dụ nhàn nhạt nói, lệnh thiên kim liền ở chỗ này, ngươi nếu là không chạy nhanh chút, lúc này nên đi hầu hạ người, ngươi nói như vậy nhiều xấu hổ. Nếu tới rồi nơi này quả quyết không có nửa đường rời đi khả năng, phương lão cha đứng ở trong viện vương tay cánh tay chỉ, vào phía dưới người sống giận. Hôm nay không làm buôn bán, toàn hắn nương mà cho ta đem người đều kêu ra tới, ta muốn từng cái từng cái mà xem. Phương giao lại kia trang không thấy thiên nhật căn nhà nhỏ đại mấy ngày thân thể, cũng hơi trúc trưởng hạo chút, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn đi ra ngoài chỉ có thể đến có thể thấy được quan địa phương, tại đây tòa tối tâm mà địa lao cả đời này đều sẽ không được đến giải cứu, cho nên nàng duy nhất lựa chọn chính là thỏa hiệp những cái đó. Khốt nhục liền tính để ở trong lòng lại có thể như thế nào. Này hết thảy đều không nên chỉ là nàng một người gánh vác, nàng muốn cho tất cả mọi người đi theo trả giá đại giới, cùng nhau thống khổ không phải nhân thế gian tốt nhất sự tình sao. Tiến vào chính là cái đầy mặt giữ tận nam nhân, kỳ trương khó coi mặt chỉ cần lít mắt một cái liền có thể biết được là, túng dục quá độ nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là đến cắn răng chịu, liền ở nàng nhận mệnh thời điểm nghe được bên ngoài truyền đến hỗn. Độ mà nhận lỗi thanh âm, xin lỗi, hôm nay nhà của chúng ta lão cha nói không buôn bán, làm phiền các vị lão bản thỉnh hồi bãi, lần sau lại đến tất nhiên cấp các vị bồi thường. Chương 71 họ Ngụy Nam Nhân đôi tay phủ ở sau thắt lưng, hết lại mắt đạm mặt mà nhìn về phía nôn nóng mà qua lại đi lại phương vạn sơn, hai mảnh lượt hậu môi mân khẩn, nếu là tinh tế xem qua đi, nhưng thật ra có vài phần không có hào ý ở bên trong. Phương Phạm Sơn nhìn quen biết lão bạn các quý nhân đầy mặt tức giận mà, từ trong phòng ra tới, cũng không tâm lý sẽ, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, tưởng từ những cái đó như hoa điểu kiều tiếu người trung tìm được quen thuộc cương mặt, chỉ mong A Giao không ở bên trong, nếu là chính mình nữ nhi làm loại sự tình này, truyền ra đi chính mình còn như thế nào làm người. Quay đầu nhìn chờ ở một bên khoảng sự, trầm trọng dặn dò nói. Cho ta hảo hảo tại địa lao tìm, nhìn xem có hay không, không được lộ ra, nếu như bị ta nghe được bên ngoài có người lại nói ta phương gia, nhàn thoại, xem ta có thể hay không tha được ngươi. đại sở hữu cô nương đều đứng ở trước mắt, phương vạn sơn từng bước từng bước mà xem qua đi, lại muốn nhìn đến nữ nhi lại sợ nhìn đến nữ nhi, loại này mâu thuẫn tâm tình làm hắn vạn phần dạy vò, đúng lúc này, chỉ nghe được trong đám người truyền đến một tiếng nhất quen thuộc bất quá sự tình. Chỉ là không biết vì cái gì nghe tới có chút xuyên tim đến xương lạnh lẽo, làm hắn thân mình nhịn không được hơi hơi run rảy, không cần thối lại, ta ở chỗ này. Bên người hạ nhân cực có ánh mắt, vội vàng đem không quan hệ người đều đuổi đi đi, nhất thời ô ấp áp, áp mà một mảnh người nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn ba người. Phương Vạn Sơn vô cùng đau đớn mà nhìn rang điểm đến hoa hòe lộng lẫy phương giao, vội vàng nói êm đẹp mà như thế nào sẽ thành bộ chán này. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không cùng những người đó nói ngươi là của ta nữ như sao? Phương Giao cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn trước mắt vốn nên làm nàng. Cao hứng kích động mặt tràn đầy căm ghét, nàng đột nhiên lộ ra một mặt cười. Phương Gia Đại Tiểu Thư như thế nào sẽ đến như vậy địa phương? Ta chính là kêu phá trọng nói cũng không ai tin. Cha, ngươi hiện tại xem ta biến thành như vậy ngươi trong lòng cao hứng sao? Đây là ngươi thân thủ lộng lên tiêu hồn động. Ngươi có từng nghĩ tới có một ngày chính mình nữ nhi cũng sẽ ở chỗ này bị người buộc bán rẻ tiếng cười? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta hận những cái đó đem ta chọc tới nơi này. Ngươi, càng hận bọn hắn hủy ta trong sạch, nhưng ta càng hận mà lại là ngươi, bọn họ bởi vì không có biện pháp trả thù ngươi, cho nên liền bắt ta, muốn ta cũng nếm thử ở cái này trong vườn hầu hạ người tư vị. Phương Vạn Sơn hơi há mồm, Hắn chuỗi tay muốn đi kéo nữ nhi, lại bị nặng như là, đụng tới cái gì cho đồ vật tránh né mà ánh mắt cấp đau đớn, rõ ràng có rất nhiều tưởng lời nói, chính là trong cổ họng không biết vì cái gì trở nên như thế chua sót, thật lâu sau mới thốt ra một câu, ngươi. Này hai ngày bị ủy khuất, nghĩ đến hẳn là cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, ta làm người đưa ngươi trở về bãi, mẫu thân ngươi bởi vì ngươi duyên cớ đã ngã bệnh, ăn rất nhiều dược đều không thấy hảo. Ngươi đi trở về đi trước nhìn một cái nàng, có lẽ nàng có thể cao hứng chút. Phương Giao không nói hai lời cũng không quay đầu lại mà rời đi, Phương Vạn Sơn nhìn nữ nhi bóng dáng thật lâu đều không có nói chuyện, tan thương hỗn độn mà trong ánh mắt ẩn ẩn có chút thủy ý, một hồi lâu mới quay đầu nhìn trước. Mắt người, nói, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta nữ nhi, tuy nói là chèm pha, nhưng cũng may nàng còn bình an sống ở trên đời này, này liền đủ rồi. Những cái đó hỗn trướng đồ vật ta sớm muộn gì muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Người tiên sinh hiện giờ là nhà ta ân nhân, ta hiện tại tin ngươi, ngươi có nói cái gì không ngại nói thẳng. Người nọ nhấp miệng nhạc nói, kỳ thật người sống ở trên đời này, người bình thường cầu bất quá là cái ăn no mặc ấm, mà này hai dạng ta không thiếu, ta muốn bất quá có thể tìm cái có thể phát tài chiêu số, nước trong trấn an Tĩnh lại an toàn, ngươi là nơi này lão nhân. Hiểu nhiều, ta còn phải hảo hảo cùng ngươi thịnh giáo một phen mới lạ, như vậy kiếm tiền mua bán, không biết ta có thể hay không cũng đi theo uống điểm canh thịt. Nói câu phương lão cha không đợi nghe nói, phương lão cha hôm nay có thể gặp được việc này, cũng là ngươi đại chiêu đại ôm duyên cớ, mọi người trong mắt chỉ biết ngư phương đại lão bản, tự nhiên chuyện gì, đều sẽ về tính đến ngươi trên đầu, nói đến cùng vẫn là muốn cho vị kia lâm lão bản lộ lộ mặt. Loài sự tình này tổng không thể tẩn chọn ngươi tới bãi. Ta lẽ loi một mình, sau này có chuyện gì đều có thể cấp phương lão cha che ở phía trước. Ngài xem, phương vạn sơn thở dài, việc này không vội, ta chỉ muốn biết, tri phủ đại nhân cũng lưu ý thường chúng ta. Này thật đúng là chuyện xấu, vì đại nhân này giàu muối không ăn, nhầm chúng ta tưởng hết mọi thứ biện pháp đều không thể thấy hắn một mặt. Liền lời nói đều không thể nói, này sau này. Ngư biết đến sự tình nhiều như vậy, hay là ngươi có cái gì phương pháp? Không dối gạt ngài nói, ta nguyện nguyên cùng tri phủ đại nhân xem như họ hàng xa, tự nhiên có thể nói được với lời nói, Ngươi tin hay không, ta không có gì để nói. Sự tình xong xuôi, ta đây cũng nên cáo từ, phương lão gia vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút cho thỏa đáng. Phương gia về đến nhà vội vàng đuổi tới mẫu thân sân, từ bên ngoài lấy đồ vật trở về lâm ma ma nhìn thấy. Nàng, lập tức khóc sòng nói, tiểu thư, ngươi hai ngày này rốt cuộc đi đâu vậy? Phương nhân lo lắng và thiên ăn không ngon ngủ không tốt, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nguyên bản hảo hảo người hiện tại thành ấm sát thuốc, ngươi mau vào đi xem nàng bãi. Phương giao đi vào trong phòng một trận khó nghe trượt vị truyền vào chót mũi, tiếp theo nghe được chính là mẫu thân một trận tê tâm liệt phế mà ho khang, đại hoảng lại đây hỏi bên người hạ nhân, nhưng có tiểu thư tin tức. Làm cái gì nghiệp, làm ta." Nữ Nhi chịu loại này ủy khuất, nàng vội vàng vọt vào đi, nhìn đến bớt quá mấy ngày con phu, mẫu thân thế nhưng gầy ốm đến tận đây, nước mắt nhịn không được chảy xuống, đức nợ nói, "Nương, nữ nhi đã trở lại, ngày như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nương, nữ nhi khổ." Vương phu nhân nhìn đến tâm tâm niệm niệm người xuất hiện ở chính mình trước mặt, tức khắc nước mắt rơi như mưa, khóc thúc thích nói, "Người nhà đầu này Ngươi làm muốn cấp chết ta sao? Hai ngày này ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương dao cắn chặt răng, đem hai ngày này sở hữu tao ngộ toàn nói cho nương, nàng ủy khuất cùng sợ hãi như cây đậu giống nhau toàn bộ bị đổ ra tới. Phương phu nhân sau khi nghe xong càng là rụt can đứt từng khúc, chính mình nữ nhi là cỡ nào cao ngạo người, lại bị một cái đáng kinh thô bị nam nhân cấp làm bẩn trong sạch. Trong lòng Sở cặp khổ sở so nàng cái này đương nương muốn đau muốn đau trăm ngàn lần, hai mẹ con ôm đầu khóc rống, Lâm Mama, ngươi đi tú. Phòng đi tìm cái kia cẩm tú, cho ta bắt lấy nàng, mực này rắn rết tâm địa ác nữ, ta cũng muốn làm nàng nếm thử này phiên tư vị, nhớ rõ đem nam nhân kia cho ta đào ra, mấy ngày nay Sở hữu hận, ta đều phải ở bọn họ trên người đòi lại tới. Chờ Lâm Mama rời đi, trong phòng chỉ còn hai mẹ con bọn họ. Phương phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung mà ôm lấy nữ nhi nói, hài tử, có lẽ đây là ông trời chuyên cho chúng ta phương gia báo ứng, ta đã sớm cùng cha ngươi nói qua, không cho hắn lại làm loại này. Tổn hại âm đức sự, nhưng hắn mãn đầu óc đều bị tiền cấp lấp đầy, cái gì đều nghe không vào, nhoán lên mắt công phu đã vượt qua nhiều năm như vậy, ai biết này báo ứng thế nhưng sẽ ở ngươi trên người, nương thật là muốn chết tâm đều có. Ta hộ trong lòng bàn tay đau nhiều năm như vậy hài tử, những cái đó xuất sinh như thế nào có thể, như thế nào có thể. Phương Giao đem tay nắm chặt thành quyền, móng tay thẳng chọc lòng bàn tay, tê tâm liệt phế mà đau, nàng không ngừng nứt nợ nói, nương, đem kia. Hai cái cậu nam nữ trảo trở về, ta phải thân thủ xử trí bọn họ, ta sẽ không làm cho bọn họ như vậy thống khoái chết, ta sẽ làm bọn họ vẫn luôn tồn tại. Nguyệt Nguyệt hàng năm đã chịu sống không bằng chết tra tấn. Phương Phu Nhân khó được trầm mặt, nếu là đổi làm thường lui tới nàng quả quyết sẽ không đồng ý nữ nhi làm như vậy, chính là hiện tại nàng trong lòng cũng giống nhau hận phát cuồng, nếu không phải Phương Vạn Sơn không nghe chính mình khuyên, lâm ma ma thực mau trở lại, sát mặt ngưng. Trọng mà nhìn Phương Phu Nhân nói, nàng hôm nay không có tới, có lẽ là biết sự tình muốn bại lộ, cho nên mới trốn đi, không biết trốn hướng nơi nào. Phương phu nhân bất động thần sắc mà vỗ vỗ khóc đến đôi mắt xương đỏ phương giao, ôm nhu trấn an nói, hài tử, trên đời này không còn có cái gì có thể so sánh hảo hảo tồn tại càng quan trọng, nương không cầu khác, chỉ nghĩ ngươi có thể bình bình an an liện thành. Mấy ngày nay sự tình ngươi coi như là một trận gió, quát đi rồi thì tốt rồi, không cần, để ở trong lòng khó xử chính mình, đã biết sao? Phương giao nâng lên tay áo hủy diệt trên mặt nước mắt. Cật cật đầu nói, nương yên tâm, ta biết, ta sẽ không làm việc ngốc, vì cái loại này bị ổi người không đáng giá, chỉ là hiện tại ta còn có cái gì tư cách có thể đứng ở tam ca trước mặt. Ta người như vậy, hắn khẳng định sẽ càng thêm ghét bỏ ta. Nương, ta hận ra, hắn vì cái gì phải làm những cái đó sự. Bằng không ta cùng tam ca là có thể đũa bên nhau, càng không cần mỗi một bước đều đi như vậy gian nan. Phương phu nhân thở dài, phốt nữ nhi đầu tóc nói, đại khái là ông trời không có lấp đầy các ngươi chuyên phận, ngươi quá mệt mỏi, trở về hảo hảo ngủ một chất, ngày mai chính là tân một ngày, nương cho ngươi ăn đồ ăn hảo sao. Phương giao nghe lời cực cực đầu, xoay người rời đi, nâng lên chân suy sụp ra cửa hạm, nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt khác quan, tàn nhẫn lại hung ác, Mộc Lan tuy rằng ở nàng bên người làm bạn như vậy nhiều năm, chính là nàng nhất chợt vật bất lực. Mà bộ gián bị Mộc Lan thấy được, không phải nói trung thành và tận tâm sao. Vì cái gì ở chính mình gặp đến như vậy đối đãi thời điểm, không thể động thân che ở chính mình trước mặt. Đây là cái gọi là trung tâm bảo vệ. Thật là buồn cười thật, cho nên nàng sẽ không làm người này ở lưu tại trên đời, càng sẽ không cho phép chính mình vết sẹo vĩnh viễn mà bại lộ ở thái dương phía dưới. Mộc Lan bị nhốt ở một tòa phòng chất củi. Nàng khẩn trương mà quấy loạn xuống tay, bàn hoàng bất an, có thể chạy. Thoát nàng liền không chút suy nghĩ chạy về tới báo tin, vì cái gì hai cái canh giờ đi qua còn không có người tới. Nàng rốt cuộc muốn ở như vậy địa phương ngốc bao lâu? Lại vây lại đói, cả người căng chặt thần kinh rốt cuộc rời rạc xuống dưới, hôn hôn trầm trầm mà ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, nắng sớm từ bên ngoài chứa tiếng vào, hoạn đến đôi mắt sinh đau. Quay đầu nhìn đến ở ghế trên ngồi người vội vàng bò chạy, kinh hỷ nói, tiểu thư, ngài đã trở lại. Ta thật không nghĩ tới ta còn có thể tái. Kiến ngài, ngài không có việc gì thì tốt rồi, ngài là lại tiếp ta đi ra ngoài sao? Phương Giao nhấc khởi khóe miệng lắc đầu, cảm khái mà thở dài, mọc lan, ngươi ở ta bên người đãi nhiều năm như vậy, ta tự hỏi cũng không bạc đại quá ngươi, so với khác nha đầu ngươi quá chính là thượng đẳng ngày lành, đời này cũng đáng được. Ta mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu, chúng ta chủ tớ chi gian chuyên phận thực thiện, cường cột vào cùng nhau cũng không có gì thú, cho nên không bằng cứ như vậy bãi, chỉ cần. Ngươi nói không nên lời nghe không được, ta là có thể làm ngươi sống sót, thật có lời bãi. Ta cho rằng lại ta lâm vào khó cảnh thời điểm ngươi sẽ động thân mà ra, hận không thể thay ta thừa nhận những cái đó sự tình, ngươi thật làm ta thất vọng. Mộc Lan khẩn trương mà xoa xoa đôi tay cầu xin nói. Tiểu thư, ta lúc ấy thật sự rất muốn giúp ngài, nhưng ngài cũng thấy được, bọn họ đều là nhìn chậm chậm ngài, mặc kệ ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không nghe, ta đối ngài tâm, nếu lòng ta nếu là không, trang ngài, ta liền sẽ không chạy về tới A, ta biết lão gia sẽ không tha ta, chính là ta nghĩ tiểu thư sẽ đải ta hảo, sẽ đáng thương ta, cho nên ta còn là đã trở lại, chỉ là không nghĩ tới, ngài cư nhiên vẫn là muốn như vậy đối ta. Mộc Lan sợ chết, cầu tiểu thư không cần. Mộc Lan, ta cũng không có biện pháp, nhìn đến ngươi ta liền không thể quên được. Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi ngày đó ta không giống người bộ dán đó là ta đời này xỉ nhục, xin lỗi, ta thật sự lưu không được ngươi. Mà đúng lúc này, phương lão gia đẩy cửa tiếng vào, trầm giọng tách cứ nói, ai giao đừng hồ nháo, nàng ở lúc ấy vội vàng trở về nói cho ta ngươi hướng đi, này phân tâm đã khó được thực. Ngươi như thế nào còn có thể như vậy đối nạn? Phương Giao cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất cao thanh âm, cha, ja, ngươi nghe một chút ngươi nói thật tốt nghe. Nếu không phải ngươi làm hạ loài chuyện này, ta như thế nào sẽ bị người bắt đi? Ta nguyên bản cho rằng cha ta là cái chính thức mà thương gia, đời này. Đều có thể quá an ổn phú quý sinh hoạt, nhưng ngươi xem ta hiện tại biến thành cái dạng gì? Không người không quỷ, ngươi vừa lòng. Này hết thảy đều là ngươi làm hại. Ngươi còn có cái gì thể hiện lại nơi này ra người tốt? Ta rất hận, hận chết các ngươi những người này, không chỉ là nàng, sau này ai đắc tội ta, ta liền phải làm hắn không chết cũng đoạn chân. Phương Vạn Sơn không thể tin tưởng mà nhìn nữ nhi, chuỗi tay chỉ vào nàng, cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cha biết ngươi trong lòng không dễ chịu, ngươi yên tâm cha đuổi tới kia hai người khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chỉ là một lan đánh tiểu đi theo bên cạnh ngươi, nàng cha mẹ lại là ta bên người lão nhân, không công lao cũng có khổ lao, ngươi xin bất giận, đừng làm khó dễ nàng thành sao. Phương Giao lắc đầu, cha, ta hôm nay chính là muốn làm nàng, ngươi nếu là xem bất quá mắt vậy rời đi, nếu là muốn ngăn trở ta, ta tuyệt đối sẽ không yên ngươi. Phương vạn Sơn chưa từng nghĩ đến, chính mình dịu dàng nữ nhi có một ngày sẽ trở nên như vậy xa lạ. Hắn cái này đương phụ thân so với ai khác đều đau lòng, chính là hiện giờ lại có thể có biện pháp nào. Sự tình đã đã xảy ra, muốn vãn hồi là không có khả năng. Bọn họ chi gian khúc mắt rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ. Ngày hôm qua phu nhân cũng nổi trận lôi đình, hung hăng mà tức trận mắng hắn một hồi, làm hắn từ bỏ vườn làm đứng đắng xin ý. Hắn hiện tại đã lâm vào vũng bùng trung sao có thể có thể thoát thân mà ra. Hắn! Quá mức xem thường A Giao chấp nhất, hai cha con người chàng có lâu như vậy, liền ở hắn cho rằng A Giao sẽ thu tay lại thời điểm, nàng cười khẽ một tiếng, nếu cha muốn nhìn, như vậy cần phải đi xa chút, bằng không ta sợ dọa hư ngài. Phương Giao cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, nàng như là bị thù bị oán khó khăn lên quái nhân, trái tim luôn là có một đạo thị huyết thanh âm lại nói cho nàng, làm nàng đi động thủ. Nếu nàng nếu là không muốn, liền sẽ trăm phương nghìn kế mà tra tấn. Nàng, loại này có thể phóng túng lại có thể chạy thoát ra tấn cơ hội nàng, như thế nào sẽ bỏ qua. Nàng làm người động thủ, chính là những người đó sợ hãi cùng lão cha uy nghiêm, đứng ở nơi đó rủ đầu vẫn không nhúc nhích giống như là hoặc tử nhân giống nhau. Đồ vô dụng! Phương Giao đứng lên đi đến Ngọc Lan bên người, chuỗi tay nhéo nàng cầm cười nói, ta biết ngươi trong lòng hận ta. Ngươi càng sợ ta, hôm nay liền tính là cha ta ở chỗ này, ta làm theo cũng làm thành chuyện này, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi thống khổ, chúng ta chi chăng như vậy nhiều năm tình cảm ta, cũng không thể làm ngươi khó xử không phải. Đây là ta tìm ngươi điều phối tốt dừa, chỉ cần uống xong đi, hết thảy đều kết thúc, ngươi đến lúc đó đi phương gia thôn trang đi qua ngày lạnh liền thành. Mộc Lan lại kinh lại sợ. Liên tục lắc đầu, càng là tưởng từ tay nàng đem chính mình thả ra, chỉ là mặc kệ như thế nào dễ dụ khẩn cầu, cũng chưa có thể làm tiểu thư trong ánh mắt điên cuồn tắt, trượt vào miệng bị bắt xẹt. Qua ít hầu nuốt đi vào, nàng lúc này mới buông tay, mọc lan liều mạng cuối cùng một chút sức lực, chịu đựng giọng nói phỏng, thê lương mà kêu, ngươi, sẽ đến báo ứng. Phương Giao cật cật đầu, đúng vậy, ta hiện tại đã được đến báo ứng, cho nên ta còn có cái gì sợ quá. Thừa dịch hiện tại có sức lực hảo hảo mắng, ta sẽ không cùng ngươi so đo, chúng ta chi gian chủ tớ tình cảm liền đến đây là dừng lại, các ngươi chờ nàng thật sự vừa căm vừa điếc liền đem nàng tiễn đi, là sống vẫn là chết đều từ. Nàng đi, ta cũng nên đi gặp lòng ta tâm niệm niệm tưởng lâu như vậy người. Phương lão cha đứng ở phòng chất củi nhìn nữ nhi càng đi càng xa, ngược chồng chất tức trận càng sâu, chừa vào cái gì chỉ có hắn nữ nhi muốn gặp loại này thống khổ. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, đối với chợ ở bên ngoài quảng gia nói, nói cho kiều cao, làm hắn truyền lời cấp ở bên ngoài người đều chạy nhanh cho ta thu tay lại, không được lại đi tùy tiện bắt người, nếu là ai dám nghịch ta nói làm việc, làm chi phủ đại nhân, theo dõi, hại mọi người, ta sẽ làm hắn cả nhà trên dưới đều đi theo chôn cùng. Phương Vạn Sơn vẫn luôn cảm thấy lâm Tây vinh so với hắn thân huynh đề còn muốn thân, hắn nhiều ra điểm sức lực cũng không cầu oán hận. Chưa bao giờ có nghĩ đến Lâm Tây Vinh cư nhiên cùng chính mình chơi như vậy tâm nhãn, đem hết thảy sự tình đều đậy ở hắn trên đầu, chính mình nhưng thật ra yên tâm thoải mái mà cầm bà, này thiên hạ trang liền thuộc Lâm Tây Vinh thông minh, Phương Vạn Sơn nhìn chính mình loạn thành. Một nồi cháu trong nhà, phương nhân còn ở trên trường bệnh nằm, nữ nhi trở nên âm tình bất định, đúng là bởi vì này đó hắn mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình thế nhưng làm nhiều năm như vậy ngốc tử. Lâm Việt Nam lúc đó đang cùng la lão bản ở các trang nói sự tình, nói lên vườn sự tình, lại là câu mày khó triển, bọn họ muốn đồ vật kiều cao vẫn luôn không có thể tìm được, vậy thuyết minh đứng đắng đông Tây Phương Vạn Sơn cũng không sẽ lưu tại trong vườn, duy nhất có thể tàn địa phương chỉ có phương. Gia, ja, chiếu trước mắt tình huống tới xem, chỉ sợ là khó được thực. Tuy rằng bọn họ nghĩ biện pháp làm Phương Vạn Sơn bắt đầu đối Lâm Tây Vinh, sinh ra oán hận chi tâm, nhưng là hắn khẳng định sẽ duy trì mặt ngoài bình thản, muốn cho bọn họ hoàn toàn xé rách mặt chỉ có thể tưởng khác biện pháp. Đúng là hết đường xoay sở mà thời điểm, Tiểu Nhị tiếng vào nói, bên ngoài có vị Phương Tiểu Thư muốn gặp Lâm Tiên Sinh. Lâm Việt Nam rất là ngoài ý muốn, la lão bảng xô xô tay, hướng về phía hắn chê, cười. Vị này phương tiểu thư thật đúng là chấp nhất, mới về nhà không lâu liền nghĩ tới tìm ngươi, chỉ là lúc này, nếu là cấp bên ngoài người thấy, chỉ sợ là không tốt. Một cái chưa lấy chồng cô nương, mất tích vài thiên, liền tính tìm trở về, mặc kệ có cái gì dễ nghe lý do thoái thác, mọi người đều sẽ hướng oai tưởng, thật là kiếp trước nghiệp nợ, cho các ngươi như vậy không giúp làm ẩm ý. Lâm Viễn Nam bị hắn nói làm cho tức cười, là thuốc lo lắng cái gì? Người trước đi ra ngoài hỗ trợ giống. Nở, nàng còn có thể không ánh mắt mà trực tiếp hướng bên trong sấm không thành. A thiền lại quá một lát sẽ đến, nàng cấp tiệm vải đưa siêm y. Trong nhà liền số nàng nhất có lực, cả ngày không được nhàn còn có thể cười được. Liền ta đều đi theo cảm thấy như vậy nhật tử thật là quá ư thư thả. Chờ việc này hiểu rõ, sau này ta chỉ nghĩ cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. La lão bạn nhấp miệng cười cười. Cũng không biết người phí đến này trận công phu làm cái gì, nếu nặng đã là vén rèm lên đi ra ngoài. Theo lý thuyết vốn không nên hắn cái này đại lão bản ra mặt, ai làm nhân gia chủ tử sau lưng có điều cố kỳ, hắn cũng chỉ có thể đại lao. Trước mắt vị này giả dạng tinh xảo phương tiểu thư, tư đẹp động lòng người, như là giống như người không có việc gì, bất quá bắt lấy tay áo bãi tay vẫn là để lộ ra nặng lúc này khẩn trương. Xin lỗi, lúc này xa năm đang ở thanh toán trướng mục, tiểu thư không ngại trước nhìn xem trang sức, nếu là có vừa ý chúng ta còn nhưng đem đồ vật đưa tới cửa. Phương, do lúc này mảng trong đầu trang đều là lâm viễn nam, nàng so với ai khác đều phải sợ hãi, nàng sợ lâm viễn nam sẽ ghét bỏ nàng, cho nên lúc này mới gấp không chờ nổi mà lại đây. Này nhất đẳng liền ước chừng đợi hơn nửa canh giờ, Phương giao kiên nhận sắp sữa khô kì Lại ở ngay lúc này chư thiền từ bên ngoài tiến vào, hướng về phía la lão bản cười cười, chỉ vào bên trong nhỏ chậm hỏi, lúc này còn ở vội vàng. Ta đi tìm hắn. La lão bản cực cực đầu, trong lòng lại là một trận bất đắc chỉ. Nhưng nhìn bãi, trước mắt vị này sợ là không biết muốn như thế nào nháo, cương mặt kia đã đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. Quả nhiên, A thiền thân ảnh mới biến mất ở mạnh mặt sao, phương giao liền không lắm vui sướng hỏi. Loài địa phương kia như thế nào có thể làm người ngoài tùy ý xuất nhập? Liên tính là hai vợ chồng cũng không thể hỏng rồi quy củ bãi. Tiểu nhị vội vàng đứng ra cười nói, cửa hàng quy củ là người định, mọi người đều là người, nhà ai không cái không thể. Tưởng được sự, chúng ta là lão bản săn sóc chúng ta không dễ dàng, cũng không sẽ nhiều hơn ngăn trở, ngài lại là không giống nhau, người tới chính là khác. Nếu là có việc tư cũng đến chờ đến cửa hàng không làm buôn bán thời điểm mới thành. Phương giao sở hữu không cam lòng đều bị đổ ở trong cổ họng phun không ra, cũng nút không đi xuống, hai con mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm cách gian mạnh, như là muốn chọc ra cái động tới giống nhau. La lão bạn nhấp miệng cười cười, ngồi vào ghế chựa nhàn nhã. Mà phẩm trà, đều nói tuyệt sắc nữ nhân là hòa thủy, này nam nhân lớn lên tướng mạo hảo, cũng không thấy đến so nữ nhân kém. Bên ngoài người nếu là biết lâm Việt Nam là cái đứng đắng có tiền đại lão bản, chỉ sợ lúc trước A Thiền cũng không thể tìm được nhà hắn đi bãi.